Quen thuộc thanh âm chuyển đến, Lạc Vân thường dương mắt vừa thấy, liền đối thượng cổng lớn cái kia hình bóng quen thuộc, tiểu đường. đương Niệm Vân kích động xuống tới, trên giới đánh ra các nàng mẫu tử một vòng, xác định là hoàn hảo không tổn hao gì lúc này mới yên tâm xuống dưới Vân tỉ, các ngươi không có việc gì liền hảo. Thanh Vân trấn cái kia sự tình ta nghe nói, biết ngươi đã đến rồi nơi này ta liền chạy nhanh xử lý đỉnh đầu một ít việc vặt ánh, sau đó đến xem ngươi. Làm ngươi quan tâm Người trước đó vài ngày còn hảo đi. Đương Nhiệm Vân gật gật đầu, tâm tình không tồi nói, còn hảo, từ lần trước, khủ khụ, chữa thương lần đó, ta cảm giác tiến bộ càng mau, đối ta tình cảnh thập phần có lợi. Bằng không cũng không có biện pháp bất thời giờ tới tìm người không phải. Ân, cũng đúng, nếu là hưu hích vậy là tốt rồi. Vào nhà ngồi đi. Đường Nhiệm Vân đi vào phòng lúc sau liền bắt đầu đầu ở chính mình chơi món đồ chơi tiểu lạc ninh, xoa bóp khuôn mặt gì đó. Không cần quá sẽ trọc, lạc ninh tiểu bằng hữu bực bội chụp bay hắn tay, rất là khó chịu trừng hán, trừng hán. đương nghiệm vân tức khắc cười ha ha lên, vân tỉ, ngươi nhi tử thật đầu, nhìn này tiểu tính tình, về sau khẳng định giống cha hán. Lạc vân thường chụp bay hắn tay, bất mà nói, ninh nhi tiểu, mặt nộn đâu, ngươi đừng lao nít hán. Tấm tắc, vân tỷ chính ngươi đều vẫn là hài tử, cư nhiên liền phải học được làm mẫu thân bộ dáng, thật là làm khó ngươi A Mã Đức, cái hay không nói, nói cái dở, nàng là không kinh nghiệm, này không phải cũng là không trâu bắt chó đi cái sao. Ai làm nàng liền xuyên qua đến thân thể này thượng đâu. Lại nói nhi tử đều dưỡng một năm, nàng đã thói quen dưỡng nhi tử hàng ngày. Đường nghiệm Vân treo đùa tiểu ninh nhi một hồi lúc này mới tùy ý hắn ở trong phòng chơi món đồ chơi, bọn họ hai cái ngồi ở bàn trà biên uống trà. Vân tỉ, ngươi biết hạ hầu thần hiện giờ đang làm cái gì sao? Luyện binh đi. Đường Nghịa Vân trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngươi biết hắn muốn làm cái gì? Lạc Vân thường than nhẹ một tiếng, quý phi nương nương kia sự kiện nếu hạ hầu thần không ngốc liền sẽ phát hiện trong đó manh mối, phát hiện lúc sau, hắn đối cái này mẹ đẻ cùng cha thái tử người kia hẳn là đều sẽ hoàn toàn thất vọng rồi. Đường một người hoàn toàn thất vọng lúc sau sẽ làm cái gì? Hoặc là như vậy suy suốt đi xuống, hoặc là liền ở trầm mặt bên trong bùng nổ mà hạ hầu thần thấy thế nào đều không phải một cái loại, cho nên hắn bùng nổ khả năng tính lớn nhất. Liên tính như thế, hắn cũng không nên như thế vắng vẻ ngươi, vân tỉ ngươi cảm thấy hắn là thật sự ái ngươi sao. đương nghiệm vân nghĩ đến hắn được đến tin tức liền có khí, vân thường bị hạ hầu thần mẫu phi tính kế, thiếu chút nữa mất mạng không nói, kia nam nhân xong việc phát hiện vân tỉ đi rồi cư nhiên không tới truy. Một chút cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu để ý vân thường. Trước kia là thiên hướng cái nào thái tử thân ca, hiện giờ là thiên hướng hắn mẹ đẻ, nghĩ như thế nào như thế nào đắng giận. Tiểu đường ngươi khí cái gì đâu. người kia là hắn mẹ đẻ, tử không nói mẫu quá, ngươi muốn cho hắn như thế nào làm. Ít nhất không phải hiện giờ như vậy, đem các ngươi mẫu tử ném ở một bên mặc kệ. Sớm biết rằng hắn là cái dạng này người, ta căn bản là sẽ không đồng ý ngươi cùng hắn cùng nhau. Lạc vân thường sừng suốt. Ngay sau đó cảm kích vô vô bờ vai của hắn, tiểu đường ngươi đối ta thật đúng là hảo đến không lời gì để nói, hảo, đừng nóng giận, chuyện này có lẽ còn có khác vấn đề ở bên trong. Lui một vạn bước nói, ta cũng không phải phi hắn không thể người, nếu cuối cùng phát hiện ta cùng hắn thật sự không thích hợp, như vậy, ta sẽ lựa chọn cách ra. Đường nghiệm vân nghe vậy sướng sốt, tựa hồ không thể tưởng được nàng sẽ nói ra nói như vậy tới, nhưng thực mau lại ảm đạm. Mặc dù nàng không cùng hạ hầu thần ở bên nhau thì thế nào? Hắn vẫn là không thể cho nàng hạnh phúc, trừ phi từ bỏ trên người tay mãi bằng không hắn chỉ biết so hạ hầu thần càng thêm liên lụy nàng. Hú hồ, một cái ly dị phụ nhân còn mang theo hài tử, lại như thế nào tìm, có mấy cái là thật sự như vậy rộng lượng vô tư người, nguyện ý đối xử tử tế bọn họ mẫu tử. Cho nên, hắn vẫn là hy vọng hạ hầu thần có thể thiệt tình đối đãi các nàng. xem ngươi, Tuổi còn trẻ làm gì mặt mà thù mày hê, ta đều không lo, ngươi lo lắng cái gì. Đường nghiệm vân thở dài, còn không phải khí bất quá hạ hầu thần gia hoa kia, rõ ràng ngươi đều tốt như vậy, hắn không biết tích phúc. Nếu hắn có thể có được nàng, hắn không thể đem trên đời đồ tốt nhất đều cho nàng, nơi nào còn sẽ làm người khác thương tổn nàng. Liên tính là bên người bạn bè thân thích cũng không được, nàng hẳn là bị sủng ở trên đầu quả tim, đặt ở đệ nhất vị mới là. bất quá, Xem hạ hầu thần cái kia tư thế, phòng trừng thật đúng là muốn đi tranh cái kia vị trí, vân tỉ ngươi hy vọng hắn tháng sau. Lạc vân thường sửng suốt, hạ hầu thần hắn muốn đi tranh ngôi vị hoàng đế. Bùng nổ đến như vậy mãnh liệt. Hắn không phải nói không kiên nhẫn xử lý triều chính sao, nàng còn tưởng rằng hắn nhiều lắm chính là cùng thái tử sẽ rách mặt sau đó duy trì những người khác, trăm triệu không thể tưởng được hắn nếu thay đổi ước nguyện ban đầu, muốn cái kia vị trí. Nhớ tới nàng đã từng cố ý làm khó dễ hắn ngươi nếu vì đế ta liền gả câu nói kia lạc vân thường mạc danh có chút trở dạ nên không phải là bị thân nhân kích thích sau đó lại nghĩ lại tới nàng nói qua nói, cho nên hắn liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm muốn làm hoàng đế đi. Nếu thật là như thế, hắn sẽ không nghĩ chờ đến đăng cơ vi đế lúc sau lại đến tìm nàng đi. Lạc vân thường mạc danh ác hàn một phen, nàng cảm thấy chính mình nói còn không đến mức có như vậy đại kích thích lực. Nhiều nhất chính là ở hạ hầu thần bị thân nhân kích thích Thời điểm bỏ thêm một phen hỏa cái loại này tác dụng Nhưng hắn nếu thật sự trở thành đế vương Nàng liền thật sự cao hứng sao Lạc vân thường lúc này mạc danh bắt đầu lo lắng lên Thời đại này đế vương tuy rằng là hoàng quyền tối thượng Chính là đế vương cũng có rất nhiều bất đắc dĩ Đến lúc đó hậu cung dai lệ 3.000 gì đó lại là một cái vấn đề lớn Ha ha Nếu một cái không cẩn thận bị dụ hoặc Bọn họ chi gian cảm tình lại có đến ma lạc. Ma Đức, như thế nào cảm thấy chính mình như thế nào đều không hài lòng đâu. la nàng quá làm ra vẻ vẫn là không đủ tự tin. Vân thỉ, vân thỉ. Đường nghiệm vân nhìn đến trên mặt nàng biểu tình đổi tới đổi lui, có lo lắng, bất đắc dĩ, dối dám, nhưng chính là không có vui sướng. Hắn trong lòng biết nàng lại ở nhọc lòng hạ hầu thần sự. Trong lòng tư vị phức tạp. Ở trong lòng nàng hạ hầu thần quả nhiên là không giống người thường, có thể làm nàng cảm xúc có như vậy đại phập phồng dao động. 154. Đại biến hạ hầu thần Lạc Vân thường dối dắm một phen lúc sau thở dài một tiếng, tính, ta còn là tìm một cơ hội trở về xem hắn đi. Vân tỉ, hạ hầu thần tên kia đều như vậy vắng vẻ các nàng, nàng cư nhiên còn phải về đầu đi tìm hắn, đây là cái gì đạo lý? Còn như vậy đi xuống. Về sau hắn còn sẽ coi trọng Vân tỷ mẫu tự sao? Đường Nghiệm vân sắc mặt thập phần không tốt, sớm biết rằng hắn liền không nói tên kia sự tình, nổi lên phản hiệu quả quả thực nôn đã chết. Lạc Vân thường xem hắn như vậy cũng rất là bất đắc dĩ, "Tiểu Đường, ta đi tìm hắn chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc cái gì cái ý tứ, cũng không phải nói như vậy ta liền sẽ bị hắn hèn hạ đi. Tôn nghiêm là dựa vào chính mình cấp, mà không phải dựa vào người khác cấp." Nhưng ta chính là khó chịu hắn. Lạc Vân Thường nghĩ nghĩ, "Chúng ta đây cùng đi đi, ngươi cảm thấy hắn vắng vẻ ta, nhưng ta bên người còn có người như vậy mỹ nam tử tiếp khách, chẳng phải là để cho người khác hâm mộ ghen ghét?" Đường Nghiễm Vân nghĩ tựa hồ cũng có đạo lý, hắn đáp dụng hành động nói cho Hạ Hầu Thần gia hoặc kia, Vân Thường bên người không thiếu hắn nam nhân kia. Kết quả là, Lạc Vân mang theo Nhi Tử cùng Đường Nghiễm Vân cùng nhau về tới Thanh Vân trấn tứ vương phủ chỗ, đuổi mấy ngày lộ, bọn họ đến thời điểm vô dụng xe ngựa, Cũng không có muốn quá nhiều người đi theo, chỉ là bọn hắn hai người quần áo nhẹ lên đường, trên lưng một cái hoa. Cho nên cũng không có kinh động người nào, càng đừng nói bọn họ đến thanh vân trấn thời điểm vừa vặn là màn đêm buông xuống thời điểm. Còn không có đi đến thanh vân chấn tứ vương phủ đại môn, liền nghe được bên trong chuyển đến từng đợt đàn sáo chi âm, còn có nữ tử huyển chuyển sung sướng tiếng ca. Lạc vân thường tâm trầm chầm, chầm, đường nghiệm vân trực tiếp liền đen mặt, cũng không hề răng. Dùi tay lôi kéo Lạc Vân Thường bay lên tứ vương phủ đối diện nóc nhà đứng, liền nhìn đến tứ vương phủ tiểu viện tử lý chính tổ chức yến hội trường hợp. Trong đó rất nhiều người đều là Lạc Vân Thường không quen biết, nhưng trong đó có hai cái mỹ nhân là Lạc Vân Thường nhận thức, trong đó một cái chính là đã từng đi tìm nàng, cái kia nữ quân Ilya, chi phủ đại nhân nữ nhi Tô Hoán Ngẫu, một cái khác là giang hồ hiệp nữ Ngọc Khanh Khanh, cái kia Ngọc Lạc Sơn Trang Tam tiểu thư. Các nàng đều ngồi ở bên phải Thái mộ ánh mắt không chút nào che giấu nhìn chầm chầm hạ hậu thần. Mà hạ hầu thần giờ này khắp này tà mị nghiền ngầm uống rượu, một thân phi y y lại bị hắn xuyên ra một loại tà mị chi khí tới, cùng phía trước người kia trước chính trực y vũ đại tướng quân khí chất so sánh với, hiện giờ hắn liền dường như kia ám dạ mị hoặc chi vương. Toàn thân đều tràn ngập một loại tà tứ hơi thở. Như vậy hắn có vẻ như vậy xa lạ, rõ ràng là kia phó khuôn mặt, chỉ là biểu tình không giống nhau. Thật giống như thay đổi một người giống nhau. Đường nghiệm vân đều phát hiện không ổn, vân tỉ, cái kia không phải là có người giả trăng đi. khí chất hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói là hai cái cực đoan người. Lạc vân thường nhấp môi hồi lâu không có hé răng, như vậy hạ hầu thần đừng nói đường nghiệm vân cảm thấy xa lạ, chính là nàng cũng cảm thấy xa lạ, nhưng nàng có thể cảm giác đến ra, kia khối thân thể thật là hạ hầu thần. Bọn họ bất quá hơn 10 mét xa khoảng cách. Nàng cái mũi thực linh, hơi thở cũng nghe được ra tới, hắn là hạ hậu thần. Cũng không biết vì sao biến thành dáng vẻ này, liền tính là bạo phát, cũng không đến mức tính cách gì đó đều thay đổi đi. Đứng ở trên nóc nhà sâu kín nhìn đối diện người kia, châu quang hạ hắn mặt vẫn là như vậy quen thuộc, cử chỉ thông rong, nhất cử nhất động càng hiện mị lực, nhưng là, hắn cả người đều nhìn không thấu. Ký chủ, nhà ngươi nam nhân hát hóa lạc, cá tính xuất hiện cực đoan. tâm tác Như vậy hắn cũng không biết sẽ làm ra một ít sự tình gì tới. Lạc vân thường sửng sốt, hắc hóa. Liền như vậy hát hóa. Ta lạc, có phải hay không quá yếu đớt một chút, nàng không cảm thấy hắn lại như vậy chịu không nổi đà kích nam nhân A. Ký chủ, hay không mở ra cao cấp nhất nhân thể giả quét một lần, 300 tích phân một lần, cái gì vấn đề đều có thể giả quét ra tới Nga. Không chỉ là thân thể còn có thể giả quét đến tinh thần phương diện. Nga Đúng không? Lạc Vân thường hiếp mắt đánh giá đối phương một hồi lâu, cuối cùng thở dài, đổi cao cấp nhất nhân thể giả quét một lần. Tốt! Tích một tiếng lúc sau, ước chừng qua 10 phút như vậy, hệ thống đến nỗi có rồi kết quả, ký chủ, người tuyển nam nhân quả nhiên bất đồng giống nhau, cư nhiên có hai cái tinh thần lực tồn tại. Có ý tứ gì? Dược thân hệ thống ở chính mình trí não bay nhanh tuần trang một phen, sau đó làm ra ngắn gọn trả lời. Dựa theo người địa cầu cách nói, đó chính là hai nhân cách. Hiếu nghị nhắc nhở, hiện tại nhân cách tinh thần lực so với phía trước cái kia cường đại hơn Nga. Cái gì? Hai nhân cách? Lạc Vân thường trăm triệu không thể tưởng được hạ hậu thần như vậy nam nhân cư nhiên sẽ có hai nhân cách, đây là như thế nào xuất hiện? Sẽ không lần này kích thích tàn nhẫn mới sinh ra đi. Ký chủ đừng nghĩ quá nhiều, căn cứ giả quét kết quả, hai nhân cách tồn tại thật lâu, ít nhất có mười mấy năm. Nói cách khác khi còn nhỏ hạ hầu thần cũng đã xuất hiện hai nhân cách. Ta thiên, việc này lợi hại. Vì cái gì phía trước đều không có biểu hiện ra ngoài. Chẳng lẽ là trước kia bị áp chế xuống dưới, lần này kích thích liền bộc phát ra tới. Lạc vân thường đột nhiên có chút hối hận lần này không có cùng hắn trước nói hảo liền đi rồi. Đại khái chính mình như vậy không từ mà biệt cũng là một loại thương tồn đi. Nhưng nàng thật là không phải cố ý kích thích hắn. Chỉ là không nghĩ làm chính mình xuất hiện ở trước mặt hắn thời khắc nhắc nhở hắn ở làm một cái có nhân bánh, không biết muốn thế nào mới có thể cân bằng lẫn nhau quan hệ. Mặc dù quý phi nương nương muốn sát nàng, hạ hầu thần làm nhi tử cũng không có khả năng vì nàng liền đi sát mẫu làm vợ báo thù đi. Nàng thật sự chỉ là tưởng tách ra một đoạn thời gian, làm hai người đều không cần như vậy xấu hổ, lưu lại nàng sẽ không thoải mái, hắn cũng không hảo làm. Nhưng nghĩ như thế nào được đến sẽ kích phát hắn nhân cách thứ hai xuất hiện. Đang nghĩ ngợi tới này đó có không? Hạ hầu thần bên kia tựa hồ có điều giác đột nhiên đứng lên không kiên nhẫn xua xua tay. Hảo, đêm nay tiệc rượu liền đến đây là ngăn, đều cho bổn vương nhanh nhẹn đi thôi. Tứ vương ra, Ngọc Khanh Khanh nũng nịu nói, ta ở Thanh Vân trấn còn không có hảo địa phương đặt chân, có thể hay không ở vương ra trong phủ ở nhờ mấy ngày a Ai cho không nữ nhân không ít? nhưng buồn vương chính là có thói ở sạch người, không phải cái gì nữ nhân đều muốn. Ngọc Khanh Khanh đỏ mặt tức khắc lại trắng, tôi hoán màu nhưng thật ra lưu loát cùng chính mình gia nhập cáo lui. Vốn dĩ cho rằng không có hy vọng nàng, rồi lại đống nhiên thu được tứ vương ra thì mời, cái này làm cho nàng luyến tiếp cứ như vậy từ bỏ. Nhưng gặp qua hai lần chi, nàng lại phát hiện tứ vương ra cùng trước kia có rất lớn bất đồng, tà mị quần quyến, tàn nhẫn vô tình. Không còn có quá khứ cái loại này trọng tình trọng nghĩa tính tình, thậm chí có chút âm ngoan cổ quái tính tình. Tỷ như căn bản không dung người chạm vào hắn, liền tính đụng tới ống tay hào hắn đều phải sinh khí, sau đó hủy hoại kia quần áo trực tiếp đổi một bộ tân. Nàng không biết đã xảy ra sự tình gì làm tứ vương gia biến thành như vậy, nhưng là nàng tưởng nhìn nhìn lại. Đem khách nhân đều đuổi đi lúc sau, hạ hầu thần về tới phòng ngủ, sau đó mới hừ nhẹ một tiếng, nếu đã trở lại. Vì sao không hiện thân Lạc vân thường than nhẹ một tiếng Từ viện ngoại phi đi vào Trực tiếp tiến vào hắn phòng Đưa nghiệm vân ở bên ngoài trờ Hắn đi theo vào phòng hiển nhiên không thích hợp 155 Hai nhân cách làm sao đây Đi vào trong phòng đối diện Lạc vân thường đột nhiên có loại vô thố cảm giác Đây là hạ hầu thần nhân cách thứ hai Giống như vẫn là hắc gám hệ cái loại này Làm nàng trong lòng mạc danh e ngại Ta mị cuồng quyến gì đó Nàng không am hiểu ứng phò A. Như thế nào không nói lời nào. Ngươi trở về không phải tìm ta sao. Hạ hầu thần khỏe miệng ngậm ta mị cười, nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt nữ tử. Đây là gia hỏa kia thích nữ nhân đâu. Tấm tắc, gần gối quan sát nói thật đúng là không tính cái gì tuyệt sắc. Thiên kia thích loại này loại hình nữ nhân sao. Trước kia đối một cái dáng vẻ cậy cớm bạch thi thi hảo. Hiện giờ tuyển một cái nhìn sạch sẽ nhưng kỳ thật cũng không phải thực hảo đắn đo nữ nhân làm vương phi. Chiều ngang thật đại. Bất quá, so với bạch thi thi cái kia dối trá biểu, hắn đảo xem cái này càng thuận mắt đâu. Mã Đức, bị người trên giới tả hưu đánh giá, giống bị máy giả quét bắn phá giống nhau, Lạc Vân Thường trong lòng tỏ vẻ cực độ không sảng khoái. Nghe nói ngươi muốn làm đại sự, trở về quan tâm quan tâm ngươi, không được. Lạc Vân Thường mục mang sắc bén nhìn về phía hắn. Hạ hầu thân ngẩn ra, ngay sau đó cười, có thể à, ngươi là tứ vương phi tưởng trở về tùy thời đều có thể. Bất quá ta cho rằng ngươi sinh khí, cho nên đại khái không đợi ta trở thành người kia thượng nhân thời điểm ngươi khả năng sẽ không tưởng đã trở lại. Mã Đức, thiểu năng trí tuệ. Này nữ khí làm đến nàng giống như chính là cái loại này thấy người sang bắt quảng làm họ nữ nhân giống nhau. Lạc vân Thưởng cắn cắn môi, nhịp, luận tư tâm. Ta cũng không tưởng ngươi muốn cái kia vị trí, phiền thoái. Nữ nhân a luôn là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng trước kia chính là chính người nói, muốn cho ta vì đế mới nguyện ý gà đâu. Nga, đây là biết hạ hầu thần sở hữu sự tình, chỉ là vẫn luôn bị nhốt ở trong thân thể, cho nên hiện giờ xoay người khống chế thân thể liền phải thả bày tự mình. Lạc Vân Thường trên giới đánh giá hắn một phen, A thần, ta như thế nào cảm thấy một tháng dư không thấy, người liền thay đổi dạng. Là có mới nối cũ vẫn là liền đơn thuần không yêu ta. Hạ hầu thần mặt cứng đờ. Yêu không yêu gì đó hắn mới không nghĩ nói ra đâu, ai giống bọn họ hai cái như vậy buồn ôn, một hai phải nị vai nị vai, còn mỗi ngày chẳng phân biệt trường hợp đều thân mật kéo kéo tay nhỏ gì đó. Hừ, lạc vân thường nữ nhân này căn bản là không có đại bộ phận nữ nhân ngượng ngùng rụt rè, nơi nào tính cái gì ôn nhu như nước nữ nhân. Nhưng hắn trực giác nếu bại lộ quá nhiều đối hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt, chỉ có thể cương mặt nói, như thế nào sẽ, ta đã sớm phát quá thề. Ba chết đuối chỉ lấy một gà uống, ngươi chính là ta muốn uống kia một ngụm, những người khác đều là mây bay. Nha, nói lời ô yếm năng lực tăng trường A, á thần ngươi thật đúng là thay đổi không ít. Bất quá, nếu là còn thích ta, như thế nào bỏ được một tháng không đi tìm ta đâu. Ta rời đi là không nghĩ làm ngươi bởi vì quý phi nương nương sự tình khó làm, nàng là ngươi mẹ đẻ, mặc kệ làm cái gì, ngươi tổng không thể đối nàng gây trở về, bằng không liền sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích ngươi bất hiếu. Không phải buộc ta cho ngươi làm chủ sao? Lạc Vân thường thở dài, ngươi nghĩ đến thật nhiều, buộc ngươi làm chủ ta lưu lại ngày ngày ở trước mắt hoảng, không phải càng có hiệu sao. Nói rôi tay vỗ một chút hắn mày, đừng những mày, hảo hảo Mỹ Nam Tử, vì sao phải làm ra một bộ khuôn mặt út sầu tới? Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau thương lượng, ta không phải cho ngươi lưu tin sao, chỉ là tạm thời tách ra mà thôi nơi nào bỏ được bỏ xuống ngươi cái này hô yếm nam nhân. Hạ hầu thần nhất thời không bắt bẻ bị nàng đụng phải giữa mày, vốn tưởng rằng chính mình sẽ phản cảm, không thể tưởng được dự kiến bên trong phản cảm cư nhiên không có xuất hiện, còn mặc danh cảm giác được an tâm cùng vui sướng. Cái này làm cho hắn có chút ngốc nhiên, lạc vân thường lại ở rèn sắc khi còn nóng đầu nhập hắn trong lòng ngực, sau đó rôi tay ôm hắn vòng eo, A thần, ta thích ngươi. Đã từng nói muốn làm ngươi đương hoàng đế cưới ta nói bất quá là khí lời nói, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không vì cùng ta cha thái tử đối nghịch mà thôi. Ngươi nếu thật sự phải làm cái kia vị trí, ta còn lo lắng ngươi sẽ. Bởi vì hậu cung giai lệ 3.000 vấn đề nào một ngày liền có mới nối cũ đâu. Người với người chi gian cảm tình quá mức dễ biến, một không cẩn thận liền sẽ bị người sấn hư mà nhập, hiện giờ ta đều hối hận, càng đừng nói tương lai. Hạ hầu thần thân thể cứng đờ một hồi, cuối cùng vẫn là dối tay ôm ôm nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cho nên nói nữ nhân thật là khẩu thị tâm phi thật sự. Cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm sao bây giờ. Không tưởng miễn cưỡng ngươi làm cái gì, ta hy vọng chính là ngươi có thể làm chính mình muốn làm sự tình, mà không phải vì giận dối gì đó đi làm chính mình không thích. Nhân sinh khổ đoạn, chúng ta muốn tận hưởng lạc thú trước mắt mới không ổng công trời cao cho chúng ta một lần chân quý sinh mệnh. Chính mình muốn làm sự. Hạ Hầu thần nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn muốn làm cái gì đâu? Muốn chi phối thân thể này tận hưởng lạc thú trước mắt, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ chơi cái đủ, nhưng giống như An hắn còn không có phát hiện cái nào là hắn thực thích, quần áo gì đó, chơi mấy ngày liền không nghĩ dùm nghịch. Chơi, nơi này người phiêu đánh cuộc này hai dạng hắn đều không thích, càng chán ghét cái loại này hỗn độn hoàn cảnh. Đến nội nữ nhân, hắn nhìn đến liền phiền, càng đừng nói làm các nàng độ trạm. Đúng rồi, vì cái gì đối nàng không phản cảm, chẳng lẽ là bởi vì tên kia thích nàng cho nên hắn thân thể này phần cưng thói quen nàng đụng chạm. Hạ hầu thân nhân mặt, trong lòng thậm chí có chút thích như vậy ôm, hắn cảm thấy chính mình đầu góc khả năng có điểm hư rồi. A thần, nói cho ta, ngươi là vì cái gì tưởng cái kia vị trí? Cảm thấy thú vị bãi. Quả nhiên là bất đồng ca tính, Lạc Vân thường thầm than một tiếng, này nhưng không dễ làm, vậy ngươi tưởng như thế nào chơi? trước được đến cái kia kết quả, sau đó rồi nói sau. Đây là hạ quyết tâm muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lạc vân thường nhăn mặt, không biết nên nói như thế nào, nhân cách thứ hai hạ hậu thần đối nàng tới nói thực xa lạ. Ai, chẳng lẽ muốn lưu lại hiểu biết một chút người này cách hệ thống, nhưng có biện pháp đánh thức đệ nhất nhân cách. Ký chủ, có là có, bất quá hai nhân cách loại này vấn đề liền tính là cao cấp văn minh tinh cầu cũng là không thể cường ngạnh giải quyết. Tốt nhất là bọn họ tự nguyện hòa hợp nhất thể, thương tổn nhỏ nhất, tính nguy hiểm cũng nhỏ nhất. Tự nguyện dung hợp. Không sai, đơn giản tới nói chính là hợp thành nhất thể, hợp thể lúc sau hai loại cá tính đều có điều thể hiện, mà năng lực cũng sẽ trồng lên, là tốt nhất kết quả. Cũng không có cách nào làm ta thấy đến nhân cách thứ nhất. Cái này muốn xem hạ hầu thần tự thân, nếu nhân cách thứ nhất có mãnh liệt ý niệm, như vậy tự nhiên sẽ không chế thân thể chủ quyền. Sau đó nhìn thấy ký chủ ngươi, bất qua trước mắt xem ra, người này cách tựa hồ bị trưởng kỳ áp chế lâu rồi, lập tức bắn ngược quá lợi hại, dẫn tới một cái khác tinh thần thể bị hắn hoàn toàn ngăn chặn, sau đó lâm vào hôn mê trạng thái. Khi nào có thể thanh tỉnh ta cũng không biết, nhưng là có thể giả quét biết được. Ai, nếu biết sẽ xuất hiện loại tình huống này nàng liền không đi rồi. Lạc vân thường trong lòng có cái tiểu nhân ở lệ dòng chạy đi. Bạn trai đột nhiên toát ra hai nhân cách làm sao đây? Ngươi suy nghĩ cái gì? Đột nhiên, hạ hầu thần gợi lên nàng cầm ánh mắt sáng quét nhìn chầm chầm nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng tâm tư. Lạc vân thường trong lòng run lên, ngay sau đó ngạo kiều hư nhẹ một tiếng, còn có thể tưởng cái gì? Chính là cảm thấy ta lần này chủ động tránh đi là bạch bận việc, ngươi chẳng những không hiểu ta khổ tâm, còn hiểu lầm ta. Hạ hầu thần sờ sờ cái mũi, cái này hắn vô pháp giải thích. Tổng không phải cùng nữ nhân này nói hắn đã không phải trước kia cái kia hạ hầu thần đi. 156. Sầu người. Trên người của ngươi có người khác hương vị, ngươi là với ai cùng nhau? Hạ hầu thần đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. A Lạc Vân thường phục hồi tinh thần lại, có chút ảo nào nói, ta cùng tiểu đường cùng nhau, đều quên thỉnh hắn tiến ra tới uống trà, ngươi thu thập một chút gặp khách đi. Hạ hầu thần tưởng nói không. Nhưng lạc vân thường đã đem nhi tử nhét vào trong lòng ngực hắn, sau đó đi ra ngoài đón khách. Nhìn trong lòng ngực nhi tử, lạc ninh tiểu bằng hữu chính hương phấn lôi kéo hắn vào áo, cha. Hảo chút thời gian không thấy thân cha, lạc ninh tiểu bằng hữu biểu hiện thật sự hưng phấn, nhìn đến hạ hầu thần không có cùng trước kia luôn luôn cười tủng tìm đối đại hắn, hắn không sảng khoái rôi tay xoa bóp hắn mặt, hạ hầu thần thiếu chút nữa không đem người vứt ra đi. Bất quá hành động kia một khắc nhớ tới tiểu gia hỏa này là con hắn cảm thụ thu tay lại đem tiểu gia hỏa ôm chặt điểm. Mặc kệ như thế nào, đứa nhỏ này là hắn huyết mạch cũng không thể quăng ngã hỏng rồi. A thần, ra tới A, tiểu đường tưởng cùng ngươi luận bàn một phên đâu. Ngoài phong truyền đến lạc vân thường thanh âm, hạ hầu thần nghĩ đến đường nghiệm vân người nọ biểu môi đi ra ngoài, vừa đi một bên rưỡi tay nhéo nhi tử thịt đô đô mặt, xem ra tiểu gia hỏa bị dưỡng rất khá đâu đau. Ừ. Thiên kiếp nhưng tính bạch chiếm tiện nghi. Đi ra ngoài trong viện liền nhìn đến lạc vân thường đang cùng đường nghiệm vân trò chuyện với nhau thật vui bộ ráng, tức khác trong lòng có chút không sảng khoái, nàng chính là hán vương phi đâu, sao lại có thể cùng nam nhân khác đi như vậy gần. Đem hải tử hướng lạc vân thường trong lòng ngực một tắc, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu công kích đường nghiệm vân. Hai người đều là bị dược tề cải tạo quá thân thể, võ công nội lực gì đó cũng so từ trước cao hơn một tầng. Đánh lên tới kia chiêu thức là làm người hoa cả mắt thật sự. Lạc Vân Thường chỉ nhìn mấy chiêu liền không có hứng thú, ôm nhi tử trở lại phòng đi, trong lòng bực bội. Tránh đi kế hoạch xem ra thực thi không được, nếu là nhân cách thứ hai dùng hạ hầu thần thân thể đi sẵn bậy nàng chẳng phải là muốn khóc chết. Cho nên đến ở một bên nhìn, sau đó nghĩ cách đánh thức nàng thích cái kia hạ hầu thần nhân cách. Tiểu hết thảy, ngươi nói vì cái gì ngươi làm ta xuyên qua vận mệnh như vậy khúc chết đâu hai nhân cách đều cho ta làm ra tới. Hệ thống, ký chủ ngươi như vậy vô cớ gây rối thật sự hảo sao. Rõ ràng là chính ngươi lựa chọn nam nhân, nó một hệ thống lại không có yêu cầu nàng muốn cùng hạ hầu thần ở bên nhau, sao lại có thể quay nó. Trong phủ hạ nhân cùng hộ vệ nhìn đến lạc vân thường trở về đều rất là kinh hỷ, sôi nổi hành lễ thăm hỏi, vương phi nương nương, ngươi trở về đã có thể thật tốt quá, ngươi rời đi kia đoạn thời gian vương ra nhưng khổ. Mượn rượu tới sầu vài thiên, bị quân sư đại nhân khuyên hảo một hồi mới tỉnh lại lên đâu. Đúng vậy, vương phi nương nương, vương gia rất nhớ ngươi đâu. Ngươi không ở hắn mỗi ngày về nhà đều ở ngươi cùng tiểu thiếu gia trong phòng đi một chuyến. Nga! Phải không? Liền không biết cái kia là trước đây hạ hầu thần vẫn là hiện tại. Lạc Vân thường thở dài, hảo, ta biết, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Buổi tôi chuẩn bị phong phú một chút chiêu đái khách quý. Là, Vương Phi nương nương. mà khác, đi đem quân sư đại nhân mời đi theo. Nhìn nhìn lại hạ hộ vệ lớn lên ở không ở trong phủ, ở nói làm hắn lập tức lại đây một chuyến. Đúng vậy. Lạc Vân thường đem hải tử giao cho ma ma bọn họ mang đi trong phủ công viên trò chơi chơi đùa, nàng tác lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách chờ hạ huy đã đến. Có một số việc cần thiết điều tra rõ ràng lại phân tích. Không một hồi hạ huy vội vàng tới rồi, thuộc hạ gặp qua Vương Phi. Vương phi hảo. Hạ hộ vệ không cần đa lễ, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngày ấy vương ra cứu quý phi nương nương sự tình, vương ra nhưng chịu quá thương chảy qua huyết gì đó. N.B.S. Hạ huy cho rằng vương phi là cùng quân sự đại nhân giống nhau hoài nghi cái gì, liền đem cùng ngày sự tình lại một lần cẩn thận nói một lần, bao gồm viên thiên chính hoài nghi quá địa phương, hắn cũng cường điệu cẩn thận nói một lần. Chờ một chút. Ngươi nói quý phi nương nương bị thương thấy huyết lúc sau, từng đem mang huyết tay sở đến vương gia trên mặt, sau đó vương gia hôn mê đi qua một hồi. Hạ Huy sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy ta ly vương gia rất gần, vô tình bên trong tựa hồ phát hiện vương gia giữa mày chỗ thực hồng, không chỉ là đụng phải huyết cái loại này hồng, nhưng là bởi vì vương gia thực mau lại tỉnh lại, cho nên ta liền không có nghĩ nhiều. Quý phi nương nương cũng không phải là như vậy dịu dàng thăm thiết người. Theo lý thuyết thân là quý phi nàng hẳn là thực chú ý vệ sinh mới là, như thế nào sẽ dùng mang huyết tay đi sờ hạ hầu thần. Nay thực không hợp lý, nhưng nàng huyết lại có tác dụng gì? Tổng không có khả năng hạ hầu thần đụng tới chính mình trước mắt huyết liền sẽ ngất xỉu đi thôi. Không nghĩ ra lạc vân thường đành phải trước ghi nhớ cái này điểm đáng ngờ, về sau lại tìm đáp án. Gần nhất vương gia không có gì không ổn đi. Vương gia thực tốt, trừ bỏ tưởng nghiệm vương phi cùng tiểu thiếu gia. Mặt khác thời gian đều là ở trong quân đội huấn luyện binh lính, bất quá thủ đoạn so trước kia nghiêm khắc rất nhiều, nhưng cũng rất có hiệu quả. Phải không? Quá mức nghiêm khắc chẳng phải là sẽ làm người cảm thấy hắn quá lánh khốc. Ha ha, vương phi nương nương đoán được rất đúng, trong lén lút các huynh đệ đều cấp vương ra phong một cái mặt lạnh diêm vương danh hiệu đâu Nga, quả nhiên. Nhưng lạc vân thường cảm thấy càng đau đầu, trước kia hạ hầu thần luyện binh cũng không phải không tốt nhưng sẽ không cho người ta lạnh nhạt vô tình cảm giác. Hiện giờ hạ hầu thần liền nhiều quá khứ hắn sợ không có hung ác cùng vô tình. Đơn giản tới tươi cười nói, trước kia hạ hầu thần cho người ta chính cảm giác, hiện giờ hạ hầu thần cho người ta tả cảm giác. Chính tả chính là hai cực phân hóa đâu, này hai loại nhân cách kém cũng không nên quá lớn. Hảo, ta tạm thời không có gì muốn hỏi, người đi vội người. Hạ huy cung cung kính kính cáo lui, là, Vương Phi. Ký chủ cũng không nên gấp gáp, tuy rằng là hai cái tinh thần thể, nhưng bọn hắn cùng độc lập tinh thần thể là có khác nhau, bọn họ chi gian là có giảng buộc cùng cảm ứng, có thể tương dung cái loại này, nhưng là chân chính độc lập hai người tinh thần thể là không có khả năng dung hợp ở bên nhau. Liền giống như những cái đó tu tiên nói phân thân giống nhau, cá tính bất đồng, nhưng bản thể là cùng cái tình huống. Nha, ngươi còn xem huyền Huyễn tu tiên A. Địa cầu thời đại nhàm chán thời điểm đao loạt một đám tư liệu, bằng không hiện giờ nhật tử như vậy nhàm chán như thế nào quá. Ha ha. Hóa ra nhân ra một hệ thống quá tiểu nhật tử đều phải so nàng người này dễ chịu đâu. Lạc vân thường sâu kín thở dài, thật phiên não Tu tiên người luyện ra phân thân đó là chịu bản thể khống chế, nhưng này hai nhân cách lại không phải ai không chê ai vấn đề, thường xuyên đều là cho nhau tranh đoạt thân thể quyền khống chế vấn đề, cái này muốn như thế nào phá. Ký chủ không cần cấp, thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao, dù sao hiện giờ hai người các ngươi còn không có bãi tiệc rượu cái loại này, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng động phòng hoa chúc, cùng nhân cách thứ hai bảo trì khoảng cách là thực dễ dàng. Tại đây trong lúc, chúng ta lại nghi cách chính là, cũng chỉ có thể như thế, bằng không nàng một chốc một lát cũng không có biện pháp. Nói, bọn họ hai cái còn không có luận bàn song sao. Lạc Vân thường tao mày đi ra ngoài. Với lúc nhìn đến bốn trưởng tương chạm vào, phanh mà một tiếng, hai người đều sau này bay ra đi, khỏe miệng đổ máu thẳm dạng. Mã Đức, thiểu năng trí tuệ, nói tốt luận bản cư nhiên đánh ra huyết tới. Lạc Vân thường xem đến mặt đều đen, đi ra ngoài lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, thế nào, đánh đến sảng khoái không. 157, Việt Nữ Tấm A. Đường Niệm Vân run run lập tức nhận sai, thực xin lỗi, Vân Tỉ. Chúng ta vừa mới đánh đến quá hưng phấn, liền cái kia, cái kia kỳ phùng địch thủ, khó gặp một lần, liền một không cẩn thận tích cực tưởng phân cái cao thấp. Nhưng đều là tiểu thương tới, thật sự. Hạ hầu thần đứng dậy, lau lau khỏe miệng, cao lanh liếc đường nghiệp vân liếc mắt một cái, túng. Đường nghiệp vân chán nản, này nam nhân quả nhiên có vấn đề. Hắn cư nhiên một chút cũng không lo lắng vân thường đối hắn sinh khí. Khiếp mắt úi đầu trầm tư hắn cũng đứng dậy. Móc ra một viên trị liệu nội thương thuốc viên nuốt vào, bọn họ vừa mới thật là đánh đến có điểm điểm quá mức, bất quá cũng không tính quá nghiêm trọng, rất nhỏ nội thương, dưỡng hai ngày liền hảo. Vừa lúc hắn cũng có thể quang minh chính đại yêu cầu lưu lại tính dưỡng hai ngày, hừ. Nếu hạ hầu thần tên kia thật sự thay lòng đổi dạ nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lạc Vân thường thở giải tính, đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Hảo, gần nhất có điểm nhạn tình. Ta mấy ngày nay tính toán ở Thanh Vân trấn đi dạo, Vân tỉ bồi ta cùng nhau như thế nào? Ta một tháng không có đi dược sơn nhìn xem, ngày mai phỏng trừng không thể cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. đương nghiệm Vân lập tức sửa lời nói, ta đây đi theo ngươi trên núi đi một chút, lộng điểm dã vật tới thịt nướng ăn, Vân tỉ thịt nướng ta thật lâu không ăn tới rồi đâu. Cũng đúng. Điểm này việc nhỏ lạc Vân thường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn đến hắn sờ ngực động tác thức giận lại bất đắc dĩ. Trong lòng biết hắn là tưởng cho chính mình hết giận, nhưng là hai nhân cách chuyện này nàng lại không thể nói với hắn. Ai, chỉ có thể ngày sau lại tìm thời cơ giải thích đi. Vân tỉ, tên kia có phải hay không uống lột thuốc? Đường nghiệm vân trong lòng rất là nghi hoặc, tuy nói chi nhân chi diện bất chi tâm, nhưng hắn cảm thấy chính mình ánh mắt còn tính có thể. Trước kia xem hạ hầu thần cũng thật là cảm thấy hắn người kia còn là một cái hảo phu quân người được chọn, đối vân thường cũng là thiệt tình yêu quý. Nhưng hôm nay này thái độ sao hồi sự? Đột nhiên liền thay đổi, quả thực không thể hiểu được. Hảo, ngươi đừng lo lắng chuyện của chúng ta, trong lòng ta hiểu rõ. Đều tới đây ta khẳng định muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chiêu đãi ngươi ăn ngon hảo chơi một phen, khác sự ngươi cũng đừng phiền náo rồi, tin tưởng ta sẽ giải quyết tốt. Đường nghiệm vân hầu nghi nhìn chằm chằm nàng, ngươi không phải là ở bao che hắn mới như vậy nói đi. Như thế nào sẽ? Ta là cái loại này nhẫn nhục chịu được người sao. Đường nghiệm vân nghĩ nghĩ không có hề răng, đã từng có đoạn thời gian nàng chính là cái loại này ôn nhu tính cách, mà sau thay đổi đều là bị khi dễ tàn nhẫn đi. Cho nên hắn không xác định nàng đối mặt thích nam nhân có thể hay không lại như vậy khoan dung bị khi dễ, nếu là hắn sẽ thực đau lòng. Mặc kệ như thế nào, ta đều ở ngươi sau lưng, ai khi dễ ngươi ta đều có thể hỗ trợ khi dễ trở về, cho nên không cần nhận những cái đó khi dễ người của người, hảo sao. đương nghiệm vân thập phần nghiêm túc nhìn nắng mắt, rõ ràng nói cho nàng, chính mình là nàng chỗ dựa, hy vọng nàng có thể kiêu ngạo bởi bãi một chút. Lạc vân thường lần đầu tiên từ hắn trong ánh mắt thấy được khắc thường, trong lòng khẽ run lên, hắn đôi chính mình cư nhiên có tình yêu sao. Vẫn luôn tưởng bằng hữu chi nghĩa, hiện giờ đột nhiên phát hiện đối phương là có tình yêu, lạc vân thường không biết hình dung như thế nào chính mình trong lòng tư vị. Cảm động có, ấy náy cũng có, thở sâu, nàng cũng chỉ có thể coi như không hiểu đối phương tình nghĩa, tiểu đường, cảm ơn ngươi. Ngươi đối ta như vậy hảo, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạng ngươi. Nếu ngươi không chê, chúng ta kết bái tỉ đệ như thế nào? đương nghiệm vân nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó trước cười khổ, trên mặt lại lộ ra vừa lòng tới cười, hảo à, có thể có ngươi như vậy tỉ tỉ, ta là kiếm lời. Về sau bị thương sẽ không sợ thiếu thuốc viên lạc. Nói bậy cái gì đâu, tốt nhất là đường bị thương, nào có người trông cậy vào như vậy. ân ơn, đều nghe vân tỉ. Vốn dĩ liền kêu người tỉ. Ngươi muốn cùng ta kết bài nói, ta tự nhiên liền càng muốn đem ngươi coi như người nhà đối đãi Hảo, về sau ngươi là ta lạc vân thường thân nhân, không phải thân đệ đệ hơn hẳn thân đệ đệ cái loại này. Có cái gì buồn giàu cũng muốn cùng ta nói. Ta cũng không phải không bản lĩnh cái loại này người, nếu có thể giúp được chính mình thân nhân, lòng ta sẽ thật cao hứng. Đường nghiệm vân liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Kết quả là, lạc vân thường cho chính mình nhiều hơn một cái đệ đệ. Không có biện pháp, nàng vốn dĩ muốn làm bằng hữu kết quả phát hiện bằng hữu đối chính mình có tình yêu, nàng lại không thể đáp lại đối phương, cũng không thể trắng ra nói làm nhân ra không cần thích nàng. Ngắm lại biện pháp tốt nhất chính là huyển chuyển cự tuyệt. Kết bái tỉ đệ hạ thấp thương tổn còn có thể giữ được bọn họ hữu nghị. Đương Nhiệm Vân đối nàng mà nói, là thế giới này hiếm có bằng hữu cùng có ân nghĩa người, nàng không nghĩ dễ dàng mất đi bằng hữu như vậy. Tiểu đường, chúng ta trước kia nhận thức sao? Ta tổng cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, chính là sinh hài tử lúc sau ta hôn hôn trầm chầm, chầm tỉnh lại lúc sau cảm thấy chính mình giống như quên mất một ít người cùng sự. Đương Nhiệm Vân xứng sốt ngay sau đó cười nói. Có lẽ chúng ta đã từng ở mố con phố có duyên tương ngộ quá đi. Ta cũng là cảm thấy vân tỉ thập phần hợp nhãn duyên mới tưởng tương giao một hồi. ân chúng ta đây thật là người có duyên. Về sau chính là người nhà. Hảo, ta thân nhân đã sớm đã không có, hiện giờ bầu trời rớt xuống một cái đại bánh có nhân, tỷ tỷ có một cái, cháu trai cũng có, thật là hảo đâu. Không thân không thích à, Lạc Vân thường đối đường nghiệm vần cảm thấy càng thêm thương tiếp. Vô vô hắn bả vai đại khi nói, yên tâm, về sau tỉ tre chở ngươi. Hảo nha! Đương nghiệm vân cười tủm tỉm nhìn nàng tự tin dung nhan, như vậy nàng thật là đẹp mắt. So đã từng ôn nhu cùng săn sóc càng hấp dẫn người ánh mắt, nhưng hắn thực hoài niệm quá khứ nàng, cũng thích hiện giờ nàng. Hắn ấm áp đại khái cũng chỉ có nàng. Đáng tiếc, hắn không biết còn muốn bao nhiêu thời gian mới có thể mở miệng cùng nàng thẳng thắn hết thầy. Ta ái phi! Phu quân của ngươi đại nhân bị thường, ngươi không cho uy dược sao. Trong phòng, mộ vương ghé vào cửa sổ không hề hình tượng trang đáng thương. Lạc vân thường vô ngữ, chỉ có thể tiếp đón đường nghiệm vân vào nhà đi, nếu không ngươi đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi một chút, một hồi cơm chiều chuẩn bị tốt kêu ngươi. Hảo. Đường nghiệm vân đi theo hạ nhân đi phòng cho khách rửa mặt, Lạc vân thường trở về phòng đi cấp mộ vương uy chữa thương dược, còn bưng trà đổ nước hầu hạ một phen, dứt lời. Vì cái gì hạ nặng tay? Như thế nào chính là ta hạ nặng tay? Rõ ràng là đường nghiệm vân xem ta không vừa mắt. Lạc vân thường hư lạnh hắn xem ngươi không vừa mắt là cảm thấy ngươi đối ta không tốt, tưởng giúp ta hết giận tới. Hay là ngươi cảm thấy chính mình gần nhất một tháng biểu hiện thực hảo? Đối chúng ta mẫu tử thực phụ trách. Hạ hầu thần cuối đầu không hề răng, ai ngờ phụ trách, nếu không phải tên kia thích, tiểu ra hỏa lại là con hắn, hắn mới không cần quản năng đâu. Ừ, rõ ràng họ đường nam nhân kia chính là đối nàng có ý tứ, còn nên ngang vào nhà tới hắn điệu bàn thượng, không tấu một đốn như thế nào hết giận. Mặc kệ yêu không yêu, dù sao dán lên hắn nhãn nên thuộc về người của hắn, người của hắn tự nhiên không thể bị người khác sờ chạm. Ui, ngươi không nói lời nào có ý tứ gì, chầm mặc chính là phản kháng. Không nghĩ vô nghĩa, dù sao ngươi không phải muốn cùng nhân ra làm tỷ đệ sao, suy, ai biết là cái dạng gì đệ đệ đâu. Lạc Vân thường ha hả ruỗ tay liền miết hắn mặt ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Vương ra làm phiền ngươi lặp lại lần nữa ta vừa mới không nghe hiểu đâu hạ hầu thần cả người đều tá Mau cư nhiên miết hắn mặt quá không quý củ 158 ngoài dự đoán mô Vương hạ hầu thần thầnrỗ tay một xả trực tiếp đem người xả tới rồi trên người hắn Lạc Vân thường cũng không có phòng bị liền như vậy đụng ngã hắn trước người đau đến hạ hầu thần kêu lên một tiếng Bị thương thân thể bị lại đâm thương kia tư vị vô pháp miêu tả. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi còn hào đi. Lạc Vân Thường sốt ruột cho hắn kiểm tra thân thể, hạ hầu thần vội vàng bắt lấy nàng tắc loạn tay, cắn răng nói, ngươi muốn cho ta thượng hỏa mà chết sao. a thượng cái gì hỏa? Lạc Vân Thường chấp chấp mắt, hào nửa ngày dư vị lại đây, theo bản năng nhìn mỗi nam nơi nào đó liếp mắt một cái, quả nhiên nhìn đến nhân ra hạ hầu thần không thể nói khác thường này liền xấu hổ. Lạc vân thường mặt oanh đỏ, vội vàng chuyển khai tấm mắt, trong lòng nhịn không được phun tạo, vựng, còn tưởng rằng nhân cách thứ hai đối nàng sẽ không có phản ứng, kết quả này sống sờ sờ phản ứng lập tức bạch bạch và mặt Quả thực thành thật đến cùng phía trước hạ hầu thần kia hóa giống nhau sắc ga. Lúc này hạ hầu thần cũng trong lòng cũng là một trận phung tạo, rõ ràng hắn không có nhiều thích lạc vân thường nữ nhân này, kết quả bị nàng tay nhỏ tùy tiện sờ soạn vài cái liền có phản ứng. Đây là cái quỷ gì? Nương, tuyệt đối là tên kia bản năng phản ứng, liền tính tinh thần ngủ say, thân thể vẫn là tàn lưu hắn yêu thích sao? Cái kia, ta đi xem ninh nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lạc Vân thường trốn cũng dường như chạy. Hạ hầu thần càng thêm buồn bực, nữ nhân này có ý tứ gì? Điểm hòa liền chạy, có như vậy thiếu đạo đức người sao? Hiện giờ bọn họ chính là có phu thê quan hệ hảo sao? Ngắm lại hạ hầu thần tên kia vẫn luôn chịu đựng, nói cái gì muốn lưu đến đêm động phòng hoa trúc, à phi, nếu là hắn đương nhiên là muốn ăn liền ăn trước lại nói, nhi tử đều sinh, còn làm ra vẻ cái gì à. Nhân cách thứ hai hạ hầu thần trong lòng vô hạn phun tạo, chút nào không biết chính mình đã bị Lạc Vân Thưởng hệ thống cấp xem thấu. Một ngày này cơm chiều ăn đến tương đối trầm mặc, Lạc Vân Thưởng ngẫu nhiên mở miệng điều tiết một chút không khí, sau đó ba người đều nhanh chóng ăn cơm chiều. Liền phân biệt đi nghỉ ngơi. Khu, A thần, đêm nay ta mang theo ninh nhi ngủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hạ hầu thần hiếp híp mắt, rối tay liền đem nàng xả đến trên giường đi. Như thế nào, tách ra một tháng vẫn là tưởng rời xa ta. Ái phi đây là cố ý rời xa ta, vẫn là có mới nối cũ đâu. Ha ha, nay kỹ thuật diễn, nàng cấp 99 phần không sợ hắn kiêu ngạo. A thần không phải nói cho ta một cái hoàn mỹ đêm động phòng hoa chút sao. Chúng ta hôn lễ còn không có bổ làm đâu. Hạ hầu thần hiếp híp mắt, hôn lễ sớm hay muộn cho ngươi một cái thịnh thế hôn lễ, nhưng ở kia phía trước ngươi thông cảm một chút ta vất vả, vì ngươi ta đều nhịn đã hơn một năm, không đau lòng. Vẫn là không tin ta. Hừ, này vai đạo lý cũng thật nhiều. Hạ hầu thần cũng mặc kệ nàng biệt nỉu, đem nàng áp đảo dưới thân liền có một loại ăn nàng xúc động, cẩn thận ngắm lại, dù sao hắn đối nữ nhân khác cũng không cảm bạo. Cũng không có loại này xúc động, nếu chỉ đối nàng có, đương nhiên là tận hưởng lạc thú trước mắt sao. Ngắm lại trong lòng xúc động lại nùng liệt một phần, kia rõ ràng biểu hiện làm lạc vân thường cả người đều tao nhiệt lên, lưu manh. Rồi tay liền phải đẩy ra hắn, hạ hầu thần, không được sang bậy. Buồn vương cùng chính mình vương phi làm chút hành danh chính nôn thuận sự tình như thế nào là sang bậy. Mã Đức, này nam nhân quả thực câm hiểm, bắt đầu biểu hiện đến lãnh đạo. Lúc này mới bao lâu thời gian hắn liền thay đổi chủ ý, Thánh hiền thành không kinh ta, nó no ấm tư kia gì a Mắt thấy hắn đều phải xé mở quần áo thấy thật trương, Lạc vân thường bị dọa đến mặt mùi trăng bệnh, Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Quá mức cường ngạnh đối bọn họ quan hệ bất lợi, Nếu là không, Cự tuyệt đương nhiên không có khả năng a Gia hỏa này tuy rằng cũng là hạ hậu thần, Nhưng là này nhân cách thứ hai như thế nào cũng coi như là không quen thuộc muốn nàng cùng hắn tương tương ngưỡng ngưỡng, một vạn cái không đồng ý. Chờ một chút, ngươi, ngươi không phải ta quen thuộc hạ hầu thần. Hạ hầu thần ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng, ngay sau đó ta khí cười, đích sắc không phải ngươi quen thuộc cái kia, trước kia ta chỉ biết chịu đựng chịu đựng lại chịu đựng, nhưng hiện giờ ta liền muốn ăn rất ăn luôn ngươi. Là ngươi hoàn toàn biến thành ta, nhân sinh khổ đoạn, thận hưởng lạc thú trước mắt chính là ngươi khuyên ta đâu. Phía trước ngươi không phải ôm ta nói muốn làm ta hạnh phúc sao? Ta lớn nhất hạnh phúc đại khái chính là ăn luôn ngươi, làm chính mình vui ngất trời. Á á á, hồn đạo, lưu manh. Lạc vân thường bị hắn không biết xấu hổ nói nói được mặt đều hồng thấu, cuối cùng cắn răng một cái, thiếu chút nữa liền tưởng mở miệng nói trắng ra thân phận của hắn. Ký chủ, ngàn vạn không cần kích thích hắn à, hắn người này cách có chút hát hóa, một khi kích thích mánh. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì hậu quả. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, mau cho ta mê đi hắn. Hệ thống bất đắc dĩ cấp hạ hầu thần tới một cái vô sắc vô vị mê dược, phun ra đi mấy nháy mắt thời gian khiến cho hắn hôn mê đi qua. Lạc vân thường thở phào nhẹ nhõm đem đẻ ở trên người người đẩy ra, kết quả hạ hầu thần hôn mê còn gắt gao ôm lấy nàng, kết quả chỉ có thể làm nàng ôm, không đủ chuyển một cái thoải mái điểm tư thế ngủ. Hô! Thiếu chút nữa bị ra hỏa này bá vương ngạnh thượng cùng thật là nguy hiểm. Ký chủ, dù sao đều là cùng cá nhân, ngươi có thể thuận hắn à, nói không chừng có thể đem ái làm ra tới, sau đó thuyết phục hắn cùng đệ nhất nhân cách dùng hợp đầu. Ha ha! Lạc vân thường lười đến vô nghĩa, loại chuyện này nàng mới không làm. Mặc dù là cùng cái thân thể, nàng cũng sẽ cảm thấy là bất đồng, nếu muốn ở bên nhau, kia cũng là cùng đệ nhất nhân cách cái kia hạ hậu thần. Đương nhiên, nàng không phải nói khinh thường hai nhân cách gì đó, chỉ là đơn thuần từ cảm tình tới nói, nàng ai chính là phía trước cái kia hạ hậu thần. Nếu ký chủ ngươi kiên trì, như vậy, đi học tập thuật thôi miên đi, thôi miên người này cách nghỉ ngơi, sau đó đánh thức một nhân cách khác. Hảo A, mau cho ta thuật thôi miên học tập phương pháp. Tích, cao cấp thuật thôi miên 3.000 tích phân một quyển, xin hỏi ký chủ xác định muốn đổi sao. Lạc vân thường trong lòng kia cổ nhiệt tình liền như bị người rót một chấu nước lạnh, xôn xao thanh tỉnh. Mỗi lần đều nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, hệ thống ngươi không biết xấu hổ sao. Lạc vân thường hít sâu, bằng phẳng cảm xúc mới thở dài, nàng muốn thói quen mỗi hệ thống bùn xìn bản chất, chết muốn tích phân tính cách cũng không biết là ai giả thiết, quả thực đắng giận Đuổi đi. Tích, khấu trừ 3.000 tích phân đổi cao cấp thuật thôi miên một quyển. Trước mắt ký chủ còn có 14.968 tích phân, xét thấy ký chủ chính mình tích phân tiêu hao đại, kiến nghị ký chủ mau trong kiếm lấy tích phân A. Lạc Vân Thưởng đã không nghĩ phun tàu bất luận cái gì lời nói, dù sao hệ thống chính là cái này chết bộ dáng, lần trước giết cái kia ám vệ cùng thẳng tóc lên đường nhiều vô số môi nàng 2.000 tích phân, hiện giờ lại 3.000, ha ha, miệng ăn núi lở A. Cũng may rửa sơn bên kia thu dược cũng có thể có một tuyệt bút thu vào. Xem ra gần nhất muốn nỗ lực luyện chế một ít thuốc viên, một bên kiếm lấy tích phân, một bên còn có thể lấy ra một ít đi hiệu thuốc tiêu thụ kiếm lấy bạc, một công đôi việc. Thừa dịp hạ hầu thần hôn mê bất tỉnh một đêm, Lạc Vân thường thập phần nghiêm túc học tập hệ thống cấp gia thuật thôi miên. Đây là một loại dựa tinh thần lực tới thôi miên đối phương công pháp, muốn thành công, vậy cần thiết tu luyện giả bản thân tinh thần lực đủ cường đại. Mà hệ thống hữu nghị phân tích kết quả là... Nàng hiện giờ tinh thần lực còn không bằng hạ hầu thần nhân cách thứ hai đâu, cơ hồ thấp nhân ra một nửa, này khác biệt, quả thực trọng tâm. 159. Khó xử. Vì tu luyện thuật thôi miên, Lạc Vân Thường không thể không bắt đầu kiêm tu tinh thần lực này một hối. Tinh thần lực tu luyện cùng chín âm huyền công cũng không tương đồng, một cái là dựa vào nhân thể kỳ kinh bát mạch tới tu luyện, một cái là dựa vào ý thức, hoàn toàn tinh thần thể tới tu luyện, tự nhiên không thể cung cấp coi chi. Hơn nữa thiên sát hệ thống cho nàng đổi một quyển cao cấp tinh thần lực tu luyện tâm pháp lại khấu hắn 5.000 tích phân, còn nói cái gì hữu nghị giới, gặp lại tiêu thụ cho nàng. Nhớ trước đây chín âm huyền công tâm pháp cũng bất quá là như vậy điểm tích phân, này một quyển tinh thần lực tu luyện tâm pháp cư nhiên là giá gốc 5 5.000 phần, gặp lại 5.000 phân. Anh anh anh, tích phân nhanh chóng co lại đến làm lạc vân thường kinh hồn táng đảm. Nàng quyết định ngắn hạn trong vòng tuyệt đối không cần đổi hệ thống thương thành đồ vật. Nàng muốn cự tuyệt cùng hệ thống đối thoại có quan hệ đổi đề tài. Càng thiên toái là nàng phải hảo hảo tưởng xử lý như thế nào ngày sau cùng hạ hầu thần số 2 ở chung vấn đề, thuật thôi miên học xong cũng tạm thời không dùng được, công lực không đủ a Như vậy, nếu nhân ra muốn lại chơi lưu manh nói, nàng muốn như thế nào làm? Tổng không thể mỗi lần đều làm hệ thống hỗ trợ dùng dược mê chóng hắn đi, khẳng định sẽ làm bọn họ quan hệ chuyển biến xấu. Ai? Việc cấp bách vẫn là muốn nỗ lực tu luyện, chỉ có để cao thực lực mới có thể tưởng khác. Ký chủ, nếu không ngươi vẫn là trước cùng hạ hầu thần tách ra một đoạn thời gian đi, dù sao hắn tạm thời hẳn là đối nữ nhân khác không có hứng thú, ngươi sấn tách ra thời gian hảo hảo tu luyện thuật thôi miên cùng tinh thần lực, chờ thực lực không sai biệt lắm lại trở về đánh thức đệ nhất nhân cách hạ hầu thần. Đây cũng là một cái biện pháp A. Nhưng chỉ sợ vạn nhất có người sấn hư mà vào. Đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Không phải một hai phải cuốn lấy hạ hầu thần, chỉ là nếu bởi vì hắn nhân cách thứ hai xuất hiện dẫn tới bọn họ tình yêu xuất hiện vấn đề nói, nàng sẽ luôn chết. Khó được gặp được một cái chính mình đều động tâm nam nhân, nàng không nghĩ dễ dàng vứt bỏ. Do dự luôn mãi, lạc vân thường cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, hạ hầu thần số 2 thật sự là quá mức lưu manh, còn không có thăm dò rõ ràng hắn cá tính phía trước lạc vân thường nhưng không nghĩ mạo hiểm. Tuyệt đối không thể làm hắn không có trong sạch chi khu. A Phi, trong sạch là hai người đều cho lẫn nhau lần đầu tiên, phải nói muốn cho hắn bảo trì thể sắc và tinh thần trung thành mới là Kết quả là, Lạc Vân thường bất đắc dĩ bị người nào đó ôm ngủ một đêm, cũng không biết khi nào mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Ngay kế sáng sớm, Hạ Hầu Thần tỉnh lại thời điểm liền phát hiện ôm ấp dài nhân, hồi tưởng một chút làm đêm qua tình huống hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đột nhiên liền hôn mê thủ đoạn xem ra là nữ nhân này đối hắn hạ dược. Đã sớm biết trên người nàng có cường lực mê dược, bất quá không thể tưởng được nàng như vậy cố chấp, cư nhiên ở cái loại này thời điểm đối hắn dùng dược. Rõ ràng nàng đều thực thích hạ hầu thần gia hoặc kia, cư nhiên còn muốn cự tuyệt. Chẳng lẽ là phát hiện bọn họ hai người biến hóa cho nên cảnh giác? Nếu là cái dạng này, lời nói hắn đảo phải đối nàng càng thêm nhìn với con mắt khác một phen, tuy rằng cá tính bất đồng, Nhưng hắn cùng hắn thuộc về cùng cá nhân, nữ nhân này cư nhiên khác nhau đối đái. Hử! Hạ hầu thần số 2 hiếp mắt ánh mắt đảo qua kia môi đỏ, đột nhiên túi đầu hôn hôn nàng khoe miệng, sau đó là như liếm kẹo giống nhau ở mặt trên hút dẫn lên, lạc vân thường chính là bị trên môi không thích hợp cấp đánh thức. Mê mê mang mang mở mắt ra, liền đối thượng một chương hài hước mặt, sau đó là trên môi ướt rầm rề, mộ nam còn ác liệt ở nàng nhìn chăm chú hạ liếm nàng môi một lần. Thức khắc lạc vân thường cả người đều hành, dối tay liền tưởng đem người đẩy ra đi, nhưng bị hạ hầu thần số 2 cấp gắt gao ngăn chặn, khiếp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ái phi sao như thế kháng cự ta thân cận, chẳng lẽ là không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Vẫn là sinh khí chúng ta tiệc cưới vẫn luôn không có làm tốt. Không bằng chạy nhanh làm người chuẩn bị một cái hôn lễ, làm cho chúng ta động phòng hoa chúc như thế nào. Ách! Lạc vân thường trong lòng quính lên, đầu góc đều có điểm thắt. Này nhưng như thế nào cự tuyệt? Nàng là biết đối phương có hai nhân cách, chính là, đối phương không biết nàng biết A, nếu lộ. Hám kích thích đến hắn làm sao bây giờ? Hệ thống, mau giúp đỡ A. Ký chủ, ta bất lực A, chẳng lẽ lại làm ta mê đi hắn? Lạc vân thường bực bội trừng mắt trên người nam nhân, người rốt cuộc làm sao vậy? Hạ hầu thần số 2 thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, buồn bã nói. Ta chỉ là thấy rõ ràng chính mình nhất để ý rốt cuộc cái gì, xem minh bạch ai mới là chân chính quan tâm ta người, cho nên, thả hành thả quý trọng. Một tháng lúc sau chúng ta tổ chức hôn lễ, ta làm người cấp đại ca chuyển tin đi. a Cái này, cái này không hảo a Lạc Vân Thường trong lòng hoàn toàn yêu thương, việc này thật phiền phải a Cự tuyệt không phải, không cự tuyệt cũng không phải! Mã Đức, hai nhân cách là như thế nào ra tới? ký chủ Hai nhân cách giống nhau đều là thu được nghiêm trọng kích thích sinh ra, ta đoán Hạ Hầu Thần khẳng định là khi còn nhỏ chịu quá cái gì đại kích thích sinh ra người như vậy cách, sau đó lại không biết bị cái gì biện pháp càng phong ấn như vậy cá nhân cách, lần này phỏng chừng là bị kích thích một chút đã đột phá phong ấn. Kích thích? Lần này kia cái gì Hoàng Quý Phi sự tình thật là kích thích, nhưng không đến mức bước cho Hạ Hầu Thần như vậy đi. Nàng nhận thức hạ hầu thần trước nay liền không phải một cái mềm yếu nam nhân, càng không phải là một cái bất kham một kích người, người khác tương đối chính trực nhưng lại tuyệt không phải một con mềm yếu sơn dương. Ngắm lại hạ huy miêu tả hình ảnh, Lạc Vân thường vẫn là cảm thấy cái kêu hoàng quý phi nương nương dùng mang huyết tay sờ lên hạ hầu thần cái kia chi tiết thực kháng y. Nhưng chỉ là dính vào huyết lại có thể đại biểu cái gì? Ái phi đây là càm chịu ta đề nghị sao? Hạ hầu thần số 2 cười lại ở nàng bên môi mổ một ngụm. Lấy lại tinh thần lạc vân thường thở dài, có thể hay không không cần như vậy nị hoai, có chuyện hào hào nói. Có thể a chủ động hôn ta một ngụm. Ừ, lạc vân thường chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hôn lễ sự tình chờ ta đại ca đồng ý đi. Lần trước thái tử làm ra như vậy sự tình, ta ca còn không biết hết giận không có đâu. Hạ hầu thần yên lặng nhìn nàng một cái, ngón tay thon dài sẹn qua nàng khuôn mặt. Hảo, ta sẽ tự mình, cầu hỏi lại ca. Hôn lễ lúc sau ngươi cũng không thể lại chạy thoát. Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau. Lạc vân thường trong lòng rồi dám, trực tiếp cự tuyệt khẳng định không được, sẽ bị hoài nghi, vạn nhất kích thích hắn muốn nữ nhân khác, nàng cùng hạ hầu thần như thế nào hảo hảo quá. Ai? Vương gia ngươi đi cứu Hoàng Quý Phi thời điểm có hay không gặp được sự tình gì, ta tổng cảm thấy ngươi hiện giờ thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ là bị khí chứ? Hạ hầu thần số 2 ánh mắt trận lué, đúng vậy, vị nào đó người vô sỉ tức điên đâu, sau đó ta lại không muốn làm quá khứ cái kia ngốc tử hạ hầu thần, bị người lợi dụng còn không biết, dại dột tựa như có chút người ta nói, bị người bán còn giúp nhân số tiền. Lạc vân thường sửng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ hồi ôm hắn một chút, ngươi như vậy cũng quá mức cực đoan, trước kia ngươi cũng không xuẩn ngươi, chỉ là ngươi tương đối trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Những người đó lợi dụng ngươi là bọn họ không biết lương tâm là vật gì, không thể trách ngươi. Cho nên, chúng ta không cần vì bọn họ làm chính mình khó chịu, về sau chúng ta muốn quá đến càng hạnh phúc, càng sung sướng, tức chết bọn họ, được không? Hạ hầu thần số 2 nghe được lời này nhấp môi hồi lâu không hẹ răng, nhưng lạc vân thường cảm giác được đến, hắn cảm xúc cũng không quá lớn và phồng, nói cách khác hắn cũng không có bị rung động, hoặc là nói, hắn trong lòng mặt âm ú quá trầm trọng, không phải nói mấy câu liền có thể khai đạo tốt. Diễn Bích Tư quá một chút, anh anh anh, ngày hôm qua bởi vì đổi bản thảo cư nhiên quên mất không đổi mới, hào ta, hôm nay sẽ bồi thường đại gia, không chỉ có bổ thượng hôm qua hai càng, mà khác lại thêm càng một trường, cho nên đại gia hôm nay có thể liên tục nhìn đến năm chương Nga, nho nhỏ tâm ý, liêu bổ đại gia ha, hy vọng đại gia mạc ghét bỏ. 160. Trắng Gia Nàng cũng không biết hắn người này cách rốt cuộc là trải qua quá cái gì mới xuất hiện, nhưng có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhân chi sơ tính bản thiện, không có ai trời sinh chính là người xấu, phần lớn là hậu thiên hoàn cảnh tạo thành. Mà hoàng cung nơi đó, quá nhiều mà tâm ưu, nếu bị tiểu hài tử gặp được nói, sinh ra âm u mặt trái tâm lý cũng là thực bình thường. Lạc vân thường thầm than một tiếng, đối cái này hạ hầu thần số 2 đột nhiên có một loại thương hại tâm lý. Dẫn tới nàng tùy ý đối phương ôm hồi lâu cũng không có dãy rủa ngược lại hồi ôm đối phương trấn an hồi lâu. Ngươi không phải hy vọng ta trở nên càng cường, không cần bị người lợi dụng khống chế sao, vì sao hiện giờ nghe nói ta muốn tranh cái kia vị trí ngược lại không cao hứng. Nữ nhân đều là như vậy thiện biến sao. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, tranh thoát hắn ôm ấp nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, A thần, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta cũng không phải không muốn ngươi đi tranh cái gì, trên thực tế. Nếu là ngươi thích làm sự tình, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, ta thực nguyện ý duy trì ngươi, thậm chí phu thê đồng lòng, sóng vai chiến đấu đều có thể. Nhưng ta không xác định ngươi hay không sẽ tuân thủ chúng ta ban đầu cái kia hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ sao? Hạ hầu thần số 2 nghĩ nghĩ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đúng vậy, ta từ lúc bắt đầu liền nói quá, ta nếu gả cho ngươi, ngươi liền muốn hứa ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân sinh hoạt. Ta chán ghét một đám nữ nhân tranh giành tình cảm nhật tử cũng dung không giới người khác tới cùng ta chia sẻ chính mình nam nhân nếu ngươi ngồi cái kia vị trí ngươi còn có thể hứa hẹn ta điểm này sao Nếu hành, ta toàn lực duy trì ngươi hạ hầu thần số 2 ngơ ngẩn nhìn nàng như vậy trắng ra nàng thật đúng là làm hắn không biết làm sao bây giờ hảo cự tuyệt nàng hiển nhiên không có khả năng lại còn có sẽ làm nàng sinh ra nghi ngờ chỉ là muốn cái này hứa hẹn nói ta cớp Nếu tương lai đăng cơ vi đế, Giang Sơn không xong, yêu cầu cưới cái đại thần chi nữ liền có thể cân bằng triều đình đâu ngươi là làm ta hủy khuất một chút cưới đối phương chiếm tiện nghi, vẫn là tuân thủ lời hứa vất vả trống Đừng nói sẽ không xuất hiện như vậy tình huống, như vậy sự tình thực thường thấy. Nhiều ít quyền quý công tử đều nói ta thích người, nhưng là vì gia tộc nghiệp lớn gì đó, không thể không liên hôn lại cưới người khác, thậm chí còn khả năng sẽ nói, mặc dù cưới nữ nhân khác. Ta còn là yêu nhất ngươi một người gì đó. À, ta chưa bao giờ tin những cái đó dối trá hứa hẹn, một chính là một, nhị chính là nhị, vi phạm hứa hẹn chính là vi phạm hứa hẹn, lại hoa lệ nói dối vẫn là nói dối. Hạ hầu thần như mày, giữ lời hứa điểm này hắn tự hỏi vẫn là làm được đến. Hơn nữa, hắn nếu là đương hoàng đế nói, nếu phải bị triều thần uy hiếp cưới một nữ nhân, à, kia hắn còn làm cái gì đấy vương? Không bằng làm con dối hảo. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, ngươi tin ta sao? Hiện tại ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, bất quá ta không yên tâm mà thôi. Đương nhiên, ta cũng biết, nam nhân nếu là muốn thay lòng đổi dạ, liền tính nhưng thuận thề non hẹn biển cũng nguồn công. Kia nàng rốt cuộc là mấy cái ý tư A? Hạ hầu thần số 2 đều có chút sở không chuẩn nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lạc vân thường thở dài, chỉ là lo lắng thôi, ngươi thật sự muốn cái kia vị trí. Hạ Hầu thần số 2 nghiêm túc gật gật đầu, "Ta không thèm để ý cái kia vị trí bao lâu, ta chỉ là tưởng nói cho nào đó người, ta nếu muốn liền có thể được đến, được đến lúc sau ta còn có thể bỏ chi như rãy cũ, nhưng là đưa cho người khác ta đều sẽ không cho bọn hắn. Đây là bọn họ lừa gạt ta đại giới, chỉ là đơ viễn trả thù cha thái tử bọn họ." Lạc Vân thường kinh ngạc không thôi, "Nếu chỉ là nói như vậy, đảo cũng dễ làm." "Vậy trước bị đứng lên đi." Đến nỗi tương lai rốt cuộc là nhất thời vẫn là một đời, xem ngươi đến lúc đó tâm tình. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, mặc kệ sơ tâm. Là cái gì? Ở này vị mưu này, chính điểm này ngươi cần thiết làm tốt. Hạ hầu thần số 2 biểu môi, nữ nhân này còn rất thiên chân A, bất quá vấn đề này hắn nhưng thật ra có thể đáp ứng. Dù sao quản lý tạp vụ đều có người khác, hắn chỉ cần tuyển người tốt mới trấn cửa ải chính là... Hắn muốn chính là trả thù nào đó người, mà không phải chính mình mệt mỏi chết mệt sống. Đột nhiên, Lạc Vân Thường lại bị hắn ôm lấy, đầu hoa ở nàng trên vai phun nhiệt khí hỏi, ái phi cứ như vậy yêu ta sao? Yêu ta đảo lo được lo mất nông nỗi, cuối cùng vẫn là luyến tiếc làm ta không thoải mái. Lạc Vân Thường con hắn phiên trận trắng mắt, nếu không phải bởi vì hắn xuất hiện vấn đề, nàng đến nỗi như vậy rồi dám sao? Lan lộn tới lan lộn đi, lại là lan lộn nàng. Thật là khó chịu a. Chờ nào ngày hạ hầu thần chủ nhân cách đã trở lại nàng nhất định phải hảo hảo tính sổ mới là, bất qua rốt cuộc như thế nào làm chủ nhân cách trở về đâu. Đến nay mới thôi, nàng đối hạ hầu thần hai nhân cách thay đổi căn bản sở không được đầu bóc. Thâm than một tiếng, Lạc Vân thường cảm thấy một cái đầu hai cái đại, chỉ có thể buồn bạn nói, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Ngươi ngoan ngoán lưu tại ta bên người, chờ ta báo thù lúc sau. Ta đều nghe ngươi cũng không sao. Thật sự. Quân tử nhất ngôn tứ mã năn truy. Lạc vân thường nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào báo thủ? Đây là bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ hầu thần số 2 khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, như tu la buông xuống, tàn khốc lại mị hoặc như anh túc. Đáng tiếc, Lạc vân thường không có phát hiện. Nhưng thật ra dược thần hệ thống lén lút phát hiện điểm này. Nhưng nó mặc danh cảm thấy giờ này khắc này hạ hầu thần thập phần đáng sợ, nó một hệ thống cũng không dám lên tiếng. Anh anh anh, ký chủ ngươi rốt cuộc tìm một cái cái dạng gì nam thần kinh A. Ồ gục, đột nhiên phát ra thanh âm, làm hai người tỉnh táo lại. Lạc vân thường, cười gượng, ha ha, cái kia canh giờ không còn sớm, bụng đều đói bụng đâu Hạ hầu thần số 2 bị nàng này quấn dạng cho cười, khỏe môi ngầm cười, ngăn, là ta không tốt. Chỉ hoan ái phi ăn cơm sáng đâu. Kết quả là, hai người liền ngoan ngoan đi rửa mặt, sau đó ăn cơm sáng. Cơm sáng thời điểm lạc ninh tiểu bằng hữu cũng tỉnh lại, canh giữ ở trước bàn cơm chờ lạc vân thường. Vừa thấy đến bọn họ ra tới liền bước chân ngắn nhỏ phát lại đây, lạc vân thường ôn nhu tiếp được hắn, ninh nhi, buổi sáng tốt lành Mẫu thân, chào buổi sáng. Nói lời này, hắn còn mỹ mỹ đắt ở lạc vân thường trên mặt bẹp một ngụm, sớm ăn hôn. Hạ hầu thần số 2 nhìn đến nơi này sắc mặt đều cứng đở, tiểu hôn đảng, cư nhiên chiếm hắn nữ nhân tiện nghi. Không sai, chính là hắn nữ nhân, hạ hầu thần số 2 cảm thấy nếu là hạ hầu thần nữ nhân, như vậy cũng là người của hắn. Húng chi, tân hôn đêm động phòng hoa trúc, lần đó tỉnh người kỳ thật là hắn, nếu không phải hắn ra tới trông cự một chút, hạ hầu thần đã sớm bị kia độc độc chết. Cụ thể tính lên, lạc ninh hẳn là con hắn mới đúng. đương nhiên Chuyện này hắn khẳng định sẽ không nói, hắn thân thể này bí mật nếu là bại lộ ra tới chính là bị người đương yêu vật kết cục. liền như cái kia dối trá ghê tởm lại ngoan độc nữ nhân, mệnh nhọc hắn mười mấy năm, hiện giờ vì diệt trừ hạ hầu thần đâu yếm nữ nhân cư nhiên liền không màng hậu quả cởi bỏ phong ấn làm hắn cái này bị bọn họ xưng là yêu nghiệt linh hồn tái hiện. Tấm tắc, nàng cho rằng chính mình bị phong ấn mấy năm nay cái gì cũng không biết. Lại không biết hắn mấy năm nay vẫn luôn nhìn hạ hầu thần bên người phát sinh hết thể đâu. Chờ nữ nhân kia phục hồi tinh thần lại, không biết có thể hay không bị tức giận đến hộp máu đâu. 161, Dạ Lân Chi Danh Cha, chào buổi sáng. Lạc ninh tiểu bằng hữu từ mẫu thân trong lòng ngực ra tới, lại chạy đến hạ hầu thần bên người bẹp một ngụm, tỏ vẻ hắn tuy nhỏ cũng là thực công bằng đác. Trên mặt ước đác cảm giác chuyển đến, hạ hầu thần số 2 bởi vì chính mình sẽ chẳng ghét. Nhưng kết quả lại là mạc danh làm nàng trong lòng có chút chua suốt cảm giác, hắn chỉ biết chính mình giờ khắc này không chán ghét cảm giác này. Chợt đem lạc ninh ôm đến trong lòng ngực, tiểu tử túi, còn thể thống gì, về sau không được thân người nương. Lạc ninh tiểu bằng hữu điếu môi, vì cái gì, mẫu thân là của ta. Hạ hầu thần số 2 hừ nhẹ một tiếng, dùng ngón tay bắn nhi tử cái chán một chút, khi phách nói, sai, người mẫu thân là nữ nhân của ta. Lạc ninh tiểu bằng hữu mắt trông mong nhìn về phía nhà mình mẫu thân, mẫu thân là ta mẫu thân. Lạc vân thường, vấn đề này có cái gì hảo tranh sao? Ấu chi không? Ngay sau đó, lạc ninh tiểu bằng hữu liền bỏ xuống thân cha đầu nhập lạc vân thường trong ngực, đắc ý nhìn về phía hạ hầu thần số 2, cái miệng nhỏ nết lên tới khiêu khích chi ý không cần nói cũng biết. Hạ hầu thần số 2 bị nhà mình nhi tử này sũ không biết xấu hổ hành vi khí vui vẻ. Rồi tay liền tưởng đem tiểu gia hỏa bắt lại ném cho hạ nhân chiếu cố, nhưng lạc vân thường ngăn cản hắn, sấn cả giận nói, Ninh Nhi còn nhỏ, ngươi một cái đương cha cùng hắn so đo xấu hổ không xấu hổ A Hừ, dạy rô muốn một lần nữa bắt đầu, bằng không sẽ giữ ai. Ngươi mới giữ ngoài đâu, Ninh Nhi ta có nhìn sao có thể giữ ai. Hạ hầu thần số 2. Mẹ hiền chiều hư con. Lời này chỉ đổi lấy một cái xem thường. Lạc vân thường đều lười đến cùng hắn cái cọ, trực tiếp ôm nhi tử ăn bữa sáng, một bên chính mình uống cháo, một bên cấp nhi tử huy, mẫu tử hai thập phần thân mật ấm áp Hạ hầu thần số 2 sờ sờ cái mũi, trong lòng hứ lệnh, tiểu tử thúi, dám cùng lao tử tranh nữ nhân, thật đương không biện pháp thống trị người à. ăn qua cơm sáng lúc sau hạ hầu thần số 2 nghiêm trăng nói, vân thường, một hồi đi dược sơn nhìn xem những cái đó rược thảo, ninh nhi liền lưu tại trong nhà chơi đùa đi. Sẽ ra chuyện lúc sau ta tăng mạnh trong nhà bảo hộ, yên tâm đi. Lạc vân thường vốn dĩ muốn mang nhi tử cùng nhau, bất quá con cái hoa lên núi làm việc đích xác không có như vậy phương tiện, hơn nữa phía trước dùng như vậy nhiều tích phân cấp nhi tử xứng hảo an bảo thiết bị, do dự một chút nàng liền đồng ý. Kết quả là, Lạc ninh tiểu bằng hữu bị ném ở nhà. Hạ hầu thần lúc gần đi còn cố ý xoa bóp tiểu ra hỏa khuôn mặt, ngoan nhi tử, hảo hảo nghe lời ở nhà chơi đùa đi. Bằng không cha trở về giáo hơn ngươi Lạc ninh tiểu bằng hữu thiếu chút nữa liền nước mắt lương trọng Lạc vân thường không đành lòng trừng mắt nhìn nào đó vô lương cha liếc mắt một cái Sau đó cấp nhi tử một ít thích gan vặt nhi Lúc này mới hống hắn cùng ma, ma đi trong viện chơi đùa Ra cửa lúc sau Hạ hầu thần số 2 trực tiếp đem lạc vân thường kéo lên hãn huyết bảo mã Cậu thừa một con chiều dược sơn chạy như bay mà đi Giống nhau hơi thở Giống nhau thân thể Chính là cá tính không giống nhau, loại tình huống này lạc vân thường hai đời làm người cũng là lần đầu tiên đụng tới, hai nhân cách gì đó, kiếp trước nàng cũng chính là nghe nói qua, chưa bao giờ chính mắt gặp qua. Càng đừng nói biết như thế nào ứng đối, hiện giờ xem ra cũng chỉ có thể là nước tới đất lấp binh tới tương chắn Phóng ngựa lao nhanh trên đường, hạ hầu thần số 2 đón tiếng gió hỏi một câu, lúc trước vì sao lưu tin rời đi? Là thật sự không nghĩ làm ta khó xử vẫn là đối ta không tín nhiệm. Cảm thấy ta sẽ vì cái kia, cái gọi là mẫu phi lại lần nữa nén giận. Chỉ là không nghĩ làm người khó xử. Hy vọng đây là người thiệt tình lời nói đi. Hạ hầu thần số 2 mang theo nàng đi vào rược sơn, trực tiếp đi số 6 đỉnh núi bên kia. Từ chân núi đi đến đỉnh núi đi dạo một vòng, Lạc Vân thường phát hiện này đó dược thảo mộc đều thập phần hảo. So trùng quanh hoa cỏ cây cối đều phải lớn lên tươi tốt, hệ thống, này đó dược mầm có phải hay không có chút trường. quá mức. Lúc này mới không mấy tháng đâu, liền so nhân ra bên cạnh nửa năm hoa hoa thảo thảo còn muốn hảo. Đối này ký chủ không phải hẳn là trong lòng hiểu rõ sao? Hệ thống xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, vật phàm hà tất tử ta này lấy hạt giống đâu. Nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Lạc Vân thường thầm than một tiếng cẩn thận xem xét những cái đó dược thảo, tổng cảm thấy này đó dược thảo hiện tại đều có thể thu thập xuống dưới dự phòng. đích xác có thể thu thập, ký chủ nhìn mọc tốt trước thu hoạch một đợt đi, miễn cho này đó ngoại lai thực vật bá chiếm quá nhiều chất dinh dưỡng. Nghe được lời này, Lạc Vân thường không hề do dự, nhìn đến tương đối thành thục dược thảo đều thu thập hơn phân nửa lên, đang muốn ném không gian đi thời điểm mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái hạ hầu thần số 2. Dương mắt nhìn về phía đối phương, Phát hiện đối phương chính nhìn nàng, ho nhẹ hai tiếng, ngây ngốc làm cái gì, giúp ta a. Tựa hồ không bị người làm nũng quá, Hạ Hầu thần số 2 đột nhiên có điểm không được tự nhiên lên, bất quá vẫn là thực thức thời đi lên tới, muốn ta làm cái gì? Này đó dược thảo mọc thực hảo, chúng ta thu đi một bộ phận, ngươi có thể hay không hái thuốc? Hạ Hầu thần số 2 lắc đầu, nổ tận gốc ta sẽ, ngươi có thể nói cho ta rút nào một mảnh. Hãn, từng mảnh nổ rất đáng a. Lạc vân thường thở dài, ngươi trở về cho ta mang chút bao tải tới, một hồi lại đây trực tiếp giúp ta trang dược thảo là được, ta tạm thời không tính toán thu hoạch dược thảo, chỉ là thu thập một bộ phận cảnh hoặc là cánh hoa gì đó. Hảo, ngươi một người ở trên núi có thể chứ? Yên tâm, nơi này bị chúng ta thiết trí trận pháp, người bình thường thượng không tới, ngươi đi nhanh về nhanh liền hảo. Hạ hầu thần số 2 ngẫm lại tình huống nơi này cũng là, liền không hề rong dài, phi thân rời đi. Hắn vừa đi, Lạc Vân Thường tự nhiên nhanh hơn tốc độ thu hoạch dược mầm cùng một ít hoa quả gì đó, đem trong đó hơn phân nửa đều đưa đến dược thần hệ thống đi, sau đó còn lại một bộ phận đặt ở một bên chờ hạ hầu thần số 2 mang bao tải tới trang. Lạc Vân Thường mới vừa thu thập chơi đệ nhất tảng lớn dược thảo mà, liền nghe được tiếng bước chân chuyển đến, trong lòng sửng sốt, hắn tốc độ nhanh như vậy. Từ hắn rời đi đến bây giờ hẳn là không đến nửa giờ đi, dược sơn ly quân doanh đều có một khoảng cách đâu. Ký chủ tưởng cái gì đâu, hạ hầu thần khinh công như vậy hảo, lại mau đều tới kịp, lại không phải đi làm cái gì đại sự. Lấy điểm đồ vật liền trở về mà thôi. Hảo đi, là nàng ít thấy việc lạ. Vân thường, hạ hầu thần số 2 mặt không đỏ khí không xuyến ngừng ở dược thảo đôi trước, tựa hồ cũng cảm thán nàng làm việc tốc độ, là trang lên liền hảo sao. Ấn, bất đồng dược thảo dùng bất đồng túi trang hảo, đường quẹ với nhau là được. Hảo. Lạc Vân thường xem hắn nghiêm túc bộ dáng khe khẽ thở dài, vụ vô, vô tay bước tới lấy ra ấm nước đưa cho hắn, chạy một cái qua lại, khắc nước rồi, uống nước nhuận nhuận hầu hạ hầu thần số 2 ánh mắt tám loe, tiếp nhận ấm nước đột nhiên nói Vân thường, kỳ thật ta có cái ngoại hiệu kêu dạ lân Nếu ngươi thích tên này chỉ có chúng ta hai người thời điểm có thể kêu ta dạ lân Nga, đây là chính hắn cho chính mình lấy tên sao. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ liền cười, hành, Ngươi thích tên này ta liền kêu cái này đi, dù sao đều là phu quân của ta đại nhân. Hạ hầu thần số 2, về sau gọi trung dạ lần tương đối hảo phân biệt ha, trong lòng mừng thầm, hắn cùng hạ hầu thần công dụng một cái thân thể là không có cách nào sự tình. Từ khi có ý thức gần nhất bọn họ cứ như vậy, nhưng là hắn ngầm vẫn là hy vọng trên đời này có người biết hắn tồn tại. Cho nên từ đi theo hạ hậu thần cùng nhau học được không ít tri thức lúc sau hắn liền cho chính mình lấy dạ lân cái này khí phách tên. Không sai, hắn cho rằng chính mình chính là đêm tối bên trong kỳ Lân vương, là không giống người thường, cũng có thể là cao quý lanh diễm. 162. Thâm sinh ghen ghét. Lạc vân thường đối hắn tự báo họ danh hành vi tỏ vẻ rất vui lòng, cứ như vậy nàng cũng có thể đủ càng tốt thuyết phục chính mình phân chia hắn cùng hạ hậu thần bất đồng. Bất quá ngẫm lại thật đúng là rất bất đắc dĩ. Dạ lân tên này là chính ngươi lấy sao? Có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Đương nhiên, ám dạ kỳ lân nghe nói qua không có. Nghe nói qua, nhưng kỳ lân chính là thần thú tới, ngươi xác định chính mình không phải tự luyến mới kêu tên này. Tự luyến. Dạ lân biểu môi, ta cảm thấy chính mình so với kêu kỳ lân còn có đặc biệt một ít, kêu tên này là chúng nó vinh hạnh, tốt xấu ta là người, chúng nó bất quá là thú mà thôi. Thần thú cũng thoát khỏi không được thú bản chất. Suy, quả nhiên là đủ tự luyến. Ngươi cảm thấy tên này không dễ nghe. Lạc vân thường cười cười, như thế nào sẽ, thực hảo, ta cảm thấy cùng ngươi hiện giờ cá tính rất thích hợp. Vậy được rồi, về sau lén kêu ta dạ lần, hoặc là ngươi nếu muốn kêu ta à đêm, à đều có thể. A vẫn là dạ lân đi. Ai, dạ lân đại nhân, động tác nhanh lên. Hôm nay muốn đem cái này đỉnh núi dược thảo đều thu một lần đâu. Dạ lân nghe thế xưng hô khỏe miệng chiều chiều, như thế nào nghe ngươi kêu tên của ta liền như vậy biệt nữ đâu. Ta là tôn trọng ngươi nha. Ừ, vậy ngươi vẫn là kêu ta a đêm đi. Dựa vào cái gì hạ hầu thần liền có thể kêu á thần, khinh thường hắn. Rõ ràng là cùng cái thân thể tới, nữ nhân này sao lại có thể nặng bên này nhẹ bên kia, lại nói tiếp. Hắn mới là trước hết gặp được nàng hơn nữa chiếm hữu nàng người đâu. Dạ lân trong lòng không sảng khoái, sắc mặt cũng trầm hạ tới, áp suất thấp tàng ra, vẻ mặt không vui viết đến đại đại. Ký chủ, nhân cách thứ hai hát hóa lại ngạo kiều, người vẫn là ôn nhu liềm đi, miễn cho không hảo xong việc. Lạc vân thường, Hào đi, à đêm, mau làm việc. Dạ lân nghe được lời này tức khắc gâm truyền tình, lưu loát bắt đầu hướng bao tải trang dự thảo. Lạc Vân thường xem hắn dịu ngoan cũng thở phào nhẹ nhõm, tổng cảm thấy quái quái. Ký chủ, ngươi quên mất một người hắc hóa thông thường đều là thiếu hay sao? Ách! Cho nên đâu? Cho nên ký chủ ngươi muốn tận lực làm nhân ra cảm giác được cái cảm giác được bên người có quan tâm người của hắn, như vậy tương lai dung hợp thời điểm mới có thể làm ít công to, bằng không, chỉ sợ ai cũng không phục ai, khó có thể hợp hai là một. Phải biết rằng... Tu tiên giới nào đó tiên nhân phân thân cá tính không đồng nhất còn không nghĩ sẽ bản thể đâu, nếu không có bản thể cũng đủ cường, ai đương chủ còn không nhất định. Nghe thế phân tích, Lạc Vân Thường cảm thấy cả người đều không tốt, như vậy đi xuống, nàng chẳng phải là muốn hông cái này nhân cách thứ hai hạ hầu thần. Cảm giác hảo vi diệu a rõ ràng trước kia đều là hạ hầu thần hướng nàng, lập tức thân phận phải đối điều gì đó, Lạc Vân Thường tỏ vẻ thực khó chịu. Bị ái cùng ái nhân chi gian đương nhiên là bị ái càng hạnh phúc một ít. Ký chủ, nếu không cho ngươi đổi cơ bản tâm lý trị liệu phương diện thư tịch. Lạc vân thường nữ môi, không cần, dù sao lấy thành tương đái chính là. Luôn là tưởng hố nàng tích phân, cũng không nghĩ nàng mấy vạn tích phân lúc này mới bao lâu thời gian đã bị nó hô đến mấy ngàn, quả thực chính là quý hút mau A. Tuy rằng nàng thừa nhận được đến đồ vật cũng là thực hảo rất thực dụng, nhưng vẫn là che giấu không được quý bản chất A. Thú hồ, liền hiện giờ hạ hầu thần tới nói, nàng cũng không cảm thấy đối phương quá thế nào, tuy rằng tính cách gâm chầm rất nhiều, nhưng này khẳng định cùng hắn thức tỉnh nhân tố có quan hệ, sau đó thân là một cái nhân cách thứ hai, hắn vẫn luôn bị áp chế, chỉ cần không phải ngốc đều sẽ có mặt trái cảm xúc hảo sao. Nàng hiện giờ phải làm chính là dùng bình thường tâm đối đại đối phương, lấy thành tương đãi. Sau đó nghĩ cách biết rõ ràng qua đi đã từng đã xảy ra sự tình gì dẫn tới hạ hầu thần xuất hiện nhân cách thứ hai. Chuyện này phòng chứng yêu cầu hảo hảo điều tra một phen, như thế nào điều tra còn phải nghĩ lại. Bằng không bị dạ lân tên kia đã biết lại là một cái phiền thoái. A. thất thần lạc vân thường ngón tay bị thứ đằng chắt một chút, dã lân buông trong tay đổ vật bước tới, kéo tay nàng chỉ nhịu như mày, người đang làm cái gì, thải cái dược còn có thể đủ chắt tới tay. Đôi mắt nhìn cái gì địa phương đi. Lạc Vân Thường thở dài, tiểu thương, một không cẩn thận đụng tới mà thôi, không cần lo lắng. Nói liền tưởng rút về tay chính mình lộng một chút, nhưng dạ lân bắt lấy tay nàng thật cẩn thận nổ kia căn một thứ, rõ ràng là lại tiểu bất quá miệng vết thương, nhưng nhìn đến kia huyết châu hắn không biết chính mình vì sao liền sẽ đau lòng, thậm chí không màng thói ở sạch dùng đầu lưới cho nàng hút rất một giọt huyết, sau đó lại từ tay háo túi lấy ra một lọ thuốc dán Chuyên môn bôi ngoại thường cái loại này, cho nàng sát thượng. Giờ khắc này, Lạc Vân thường rõ ràng cảm giác được quen thuộc Hạ Hầu Thần đã trở lại cảm giác, làm nàng hoàn toàn sinh không dậy nổi cự tuyệt tâm tư, mà là lòng mang cảm động nhìn hắn cho chính mình sắc dược. Loại này tâm động tư vị, trừ bỏ Hạ Hầu Thần không ai có thể cấp. Hệ thống, sao lại thế này, ta cảm giác được Hạ Hầu Thần? Không biết, có lẽ là thân thể này bản năng. Rốt cuộc hạ hầu thần cùng dạ lân bản chất cùng thuộc một người, bất quá ngươi biết đến, hai nhân cách vấn đề, kỳ thật chỉ là một loại tâm lý bệnh, cũng không đại biểu bọn họ là độc lập thân thể. Hai người tinh thần có điều liên tiếp thậm chí bất chi bất giác bên trong thay đổi, này đều thực bình thường. Phải không? Kia nàng rốt cuộc muốn đem đối phương xem thành là người yêu vẫn là như thế nào đối lại A. Cảm động lúc sau lạc vân thường liền nhịn không được tâm tác, mày đẹp hơi tần nàng làm dạ lân lo lắng lên. Làm sao vậy? Đau không? Lạc vân thường thở dài, chủ động dựa vào hắn trong lòng ngực, sâu kín thở dài, không đau, chính là cảm giác dầu mỡ bồi ở ta bên người thật tốt. Hạ hầu thần thân mình cứng đờ một cái trước mắt, ngay sau đó lại hòa hoan xuống dưới, dối tay nhẹ nhàng vô vỗ nàng bả vai, ta vẫn luôn đều ở, sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Lạc vân thường gật gật đầu, lầm bầm nói, vậy ngươi nhưng đừng nuốt lời, cả đời đều phải bồi ta mới hảo. Ấn. Ôn nu qua đi, dạ lân nhíu như mày, hắn không hiểu chính mình vì sao sẽ đối nàng nạnh không dưới tâm tới, vừa mới càng làm mất khống chế, như vậy tiểu nhân miệng vết thương cư nhiên làm hắn để ý, quả thực không hợp lý. Chẳng lẽ là hạ hầu thần gia hỏa kia ở ảnh hưởng chính mình sao? Bởi vì hắn quá mức thích lạc vân thường, cho nên hắn bản năng đã chịu ảnh hưởng. Làm sao vậy, ta thật sự không có việc gì, đừng như mày, ta thích xem ngươi cười bộ ráng. Lạc Vân thường ôn nhu duỗi tay vướt phẳng hắn giữa mày nếp nhăn, ánh mắt bí mật mang theo ái nhân chi gian nhu tình mật ý. Như nước giống nhau ôn nhu, như tinh nguyệt giống nhau sáng sủa thuần tịnh con ngươi cứ như vậy đâm vào dạ lân trong mắt, xâm nhập hắn trong lòng, trong đầu ong một tiếng, tức khác có một loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Lúc này hắn mặc danh có một loại hy vọng xa vời, nếu nàng người yêu là chính mình nên thật tốt. Nếu nàng giờ này khắc này nhu tình là đối vì chính mình bày ra, Thật là thật đẹp. Chính là, hắn trong lòng biết, nàng ấy chính là hạ hầu thần, mặc dù cùng phó thân thể, nàng căn bản không biết chính mình tồn tại, mặc dù miệng nàng kêu chính mình a đêm, nhưng nàng trong lòng cũng là từ đầu chí cuối chỉ đem hắn coi như là phía trước cùng nàng yêu nhau yêu nhau hạ hầu thần. Cái này nhận chi đột nhiên làm hắn tâm lý thực không thoải mái, từ trước rõ ràng đều là hắn ở khinh bị hạ hầu thần xuẩn, khinh bị hắn thấy không rõ trí thân gương mà thật. Cảm thấy hắn dại rột đáng thương. Vì sao hôm nay lại đột nhiên có điểm hâm mộ ghen ghét hắn? 163. Chiếm hữu rủ. Lòng có sờ động, dạ lân bỗng dưng đem người ôm chặt trong ngực chung, tựa hồ tưởng đem nàng khảm nhập thân thể, thường thường, yêu ta sao? Lạc vân thường sửng sốt, ngay sau đó cười nhẹ, ngốc đi ngươi, ta không yêu ngươi ai ai. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì đều yêu ta sao? Bị ôm lạc vân thường trong lòng thầm than, ân. Chỉ cần quân không phụ ta ta liền không phụ quân. Quân nếu hứa ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta liền hứa quân toàn tâm toàn ý, đến chết mới thôi. Tuy rằng nàng cho tới nay thích chính là hạ hầu thần, nhưng dạ lân cũng là hạ hầu thần một bộ phận, nàng sẽ không đối hắn có phản cảm cảm xúc, húng chi ngày sau còn muốn cho bọn họ hợp thành nhất thể, cho nên nàng nói yêu hắn cũng không tính nói dối. Dạ lân tự nhiên không hiểu tâm tình của nàng, nhưng hắn lại rất thích cái này đáp án. Nếu nàng chính miệng hứa hẹn, vậy yêu hắn đi, mặc kệ là yêu hắn thân thể này vẫn là yêu hắn linh hồn, chỉ cần nàng là thể sắc và tinh thần đều trang chính mình, chỉ nhìn hắn một người, vậy đủ rồi. Đến nỗi hạ hầu thần, đại khái vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh đi. Như thế, hắn cần gì phải rồi dám nàng ái chính là quá khứ hắn vẫn là hiện tại hắn. Chẳng lẽ hắn còn không có tự tin ở sau này làm nàng càng ngày càng không rời đi chính mình sao? Không hắn khẳng định sẽ làm được so hạ hầu thần tên kia càng tốt, nếu càng tốt, nàng lại há có thể không càng yêu hắn. Dạ lân ý tưởng này vừa ra, tâm cũng đi theo định rồi, tuy rằng thích nàng khả năng bị hạ hầu thần ảnh hưởng, nhưng là, hắn chưa bao giờ phủ nhận, bị phong ấn áp chế thời điểm, nhìn nàng cùng hạ hầu thần ở chung sớm sớm chiều chiều hắn liền đối nữ nhân này có đặc thù cảm tình. Thích nàng, chỉ sợ là sớm đã có sự tình, chỉ là... Không ngờ tới hắn có trực diện nàng cơ hội mà thôi. Vốn dĩ hắn khống chế thân thể lúc sau đều khắc chế chính mình không đi tìm nàng, nhưng là nàng chính mình tìm tới tới, liền không thể trách hắn không buông tay. Thở sâu, dạ lân cảm thấy nơi này hô hấp đều làm người thoải mái vô cùng. Được rồi, tiếp tục hái thuốc không thể cọ sát. Lạc Vân thường đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn buông ra chính mình. Dạ lân tiếp nối buông ra tay, hảo đi, muốn ta hỗ trợ hái thuốc sao. Không cần, ta lại không phải tay trói gà không chặt ngược kê, hái thuốc không nói chơi, ngươi chỉ cần phụ trách giúp ta trang túi đừng lộn loạn liền hảo. Ấn. Lạc Vân thường lại nhìn nhìn này một mảnh dược mà, nơi này không sai biệt lắm, ta đi phía dưới kia phiến dược mà hái thuốc, ngươi đem này đó trang xong liền xuống dưới tiếp tục Dạ lân tay một đốn, nhìn kia mấy đôi dược thảo liếc mắt một cái, ta cho rằng sẽ không rất nhiều, cho nên chỉ dẫn theo mấy cái túi tới. Lạc Vân thường nghe vậy một nhạc, ngươi cũng có là trông nhầm thời điểm A. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, cùng lắm thì ngươi quay đầu lại lại lấy một ít túi tới, một mảnh dược mà đại khái yêu cầu 3 cái bao tải, số 6 đỉnh núi tổng cộng có 8 phiến dược mà, ngươi lại lấy 2-30 cái bao tải tới hảo. Dạ lân nhân lại mi, thường thường, như vậy có thể hay không quá kinh người, vốn dĩ đỉnh núi này rược thảo liền lớn lên so địa phương khác muốn mau May mà chỉ có chúng ta hai cái cảm kích, nếu là bị người ngoài biết được, chỉ sợ sẽ khiến cho phong ba. Lạc Vân thường nhấp nhấp môi, điều này cũng đúng, nàng đã tận lực đem đại bộ phận dược thảo lộng tới dược thần hệ thống gửi, bất quá lưu lại một bộ phận vẫn là số lượng khả quan. Một khi đã như vậy, ta trực tiếp ở trên núi xử lý này đó dược liệu đi. Trong núi điều kiện đơn sơ, không tốt. Như vậy đi, ban ngày chúng ta chỉ mang mấy túi dược thảo trở về. Buổi tối ta lại đến đem mặt khắc lộng về nhà làm ngươi xử lý. Cũng đúng, chính là muốn vất vả ngươi. Dạ lân yên lặng nhìn nàng, không sao, ta đây về nhà một chuyến, khả năng muốn nửa canh giờ qua lại, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, nơi này vẫn là an toàn. Dạ lân tự nhiên cũng minh bạch nơi này là an toàn, nàng rơi khỏi sau hắn thường xuyên ở cái này trong núi lồng ngốc đừng nói người, chính là dã thú đều không thường thấy. Cho nên hắn cũng có thể đủ yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Hắn nhưng không quên lần đó thái tử phi cái kia dối trá nữ nhân bị trảo thời điểm địch quân chính là yêu cầu dùng chế dược bí phương tới thay đổi người. Hừ! Đáng ghê tởm hai vợ chồng, dám như thế đối đai hắn nữ nhân cùng nhi tử, này bút chướng hắn sẽ chậm dai tính. Nhìn lạc vân thường bận rộn thân ảnh dạ lần trong lòng cảm giác được xưa nay chưa từng có thỏa mãn, xoay người vội vàng rời đi. Hắn đối hạ hầu thần nhưng thật ra không có chán ghét chi tâm, chán ghét một cái khác hắn căn bản không biết chính mình tồn tại, đem chính mình phong ấn người cũng là cái kia dối trá nữ nhân, mà nàng phong ấn chính mình mục đích chính là có thể càng tốt lợi dụng hạ hầu thần cái kia ngốc gia hỏa. Dùng cái gọi là thân tình bao lại hắn, sau đó lá mặt lá trái lợi dụng hắn. Đương nhiên, thái tử nam nhân kia là đối việc này không hiểu rõ. Cho tới nay cùng hạ hậu thần huynh đệ tương xứng cũng coi như là có hai phân thiệt tình, nhưng kia đều là có tiền đề, đó chính là không thể tổn hại hắn căn bản đích lợi. Bằng không liền cùng lần trước thái tử phi bị trảo giống nhau, một khi xúc phạm tới hắn để ý địa phương, hắn liền có thể không lưu tình chút nào sẽ rách mặt. Dạ lân trong lòng hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng đều quy vị nhất thể, đó chính là như thế nào cùng lạc vân Thưởng hảo hảo sinh hoạt. Hắn sùng ái nữ nhân tự nhiên phải cho nàng tốt nhất, tẫn mình có khả năng. gì vương gia ngươi lại đi trên núi. Mới từ quân doanh ra tới viên thiên chính ở trên đường đụng tới dạ lân lập tức thực vui vẻ ngăn lại hắn. Vương, gia, vừa mới truyền đến tình báo, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hương thú. Dạ lân nhứng mẩy, Nga, bên kia tin tức. Kinh thành bên kia. Nói từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ đưa cho hắn, dạ lân mở ra sau khi xem xong nheo lại mắt. Nguyên lai là thái tử nội bộ mâu thuẫn. Thái tử Phi là sinh đích trường tử, bất quá bởi vì nàng mang thai sinh con đều ở bên ngoài, kia trong lúc thái tử phủ hậu viện lục tục có ba nữ nhân có mang hài tử, hơn nữa đều là ở nàng hồi phủ lúc sau mới tuôn ra tới. Tấm tắc, này nhưng tức điên thái tử Phi, này không, lan lột, liền có trong đó một cái chắc Phi thiếu chút nữa đẻ non, sau đó ba cái có thai mị thiếp đều cầu phải về nhà mẹ để dưỡng thai sinh hoa miễn cho một không cẩn thận một thi hai mệnh gì đó. Thái tử chính vì lúc này đau đầu, rồi lại không hảo không ứng, bởi vì thái tử phi đều có thể ra phủ sinh con, vì sao các nàng này đó người mang lục giáp thiếp liền không thể hồi tranh nhà mẹ để sinh hoa. Rõ ràng có người thiếu chút nữa liền một thi hai mệnh, lại miễn cưỡng các nàng lưu lại không phải thuyết minh thái tử chỉ để ý thái tử phi, căn bản không để bụng các nàng này đó chắc phi thiếp thất sao. Đặc biệt kia hai cái chắc phi cùng thiếp thất nhà mẹ đẻ đều so thái tử phi tới cường đại, thái tử nếu là không ứng, như vậy liền gặp phải cùng ba cái trợ lực sinh ra ngăn cách nguy cơ, kết quả là cuối cùng chỉ có thể đáp ứng làm các nàng các về nhà mẹ đẻ đi sinh oa. Vì việc này, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở xuyên thái tử phi ghen vị, dung không giới thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ sinh ra. Bản thân chính là tiểu môn hộ sinh ra nữ nhân, chiếm thái tử vị trí đã làm mọi người thực không mừng. Hiện giờ còn muốn ghen tị mưu hại thai phụ. Rõ ràng chính là độc phụ A, trong lúc nhất thời, thái tử phi thanh danh chính là hàng đến đáy cốc. Hiện giờ bạch thi thi mỗi ngày đều ở trong phủ lấy nước mắt rửa mặt, ủy khuất đến không được, nhưng thái tử đáp ứng rồi hai chắc phi sự tình cũng không thể lật lọng, chỉ có thể nghĩ cách cảnh thái bình giả tạo. Đáng tiếc, ai cũng không phải ngốc, thái tử hành vi vẫn chưa làm bạch thi thi thanh danh hảo bao nhiêu. Sau đó không biết ai lại nhảy ra tứ vương gia vợ chồng sự tình tới. Lúc trước nhưng còn không phải là thái tử phi bị trảo cuối cùng bức cho tứ vương gia vợ chồng rời xa kinh thành. Bởi vậy có thể thấy được, cùng thái tử phi thân cận đều sẽ xui xẻo A Xui xẻo chính là người khác, đắc ý chính là thái tử phi. Như vậy lời đồn đãi một chuyến ra đi, ai còn dám thân cận thái tử phi A 164. Mọc kinh người rực mà. Viên thiên chính cười tủng tìm hỏi, vương gia có hay không cảm thấy là báo ứng a Dạ lân liếc mắt nhìn hắn, người chừng nào thì cũng hiệp ước bắt quái. Viên thiên chính hừ nhẹ một tiếng, rất là thản nhiên nói, ta đây là đã sớm không quen nhìn nàng, nếu không phải vương gia người trước kia ở thức nữ nhân phương diện ánh mắt không tốt lắm, thuộc hạ cũng không đến mức càng ngày càng chán ghét nàng. Hiện giờ sao, đương nhiên là hỉ thấy nhạc nghe. Người thích thường thường. Thường thường. Viên thiên chính nuốt nuốt nước miếng, ác hàn một phen, Không thể tưởng được vương gia cũng có như vậy nị vai thời điểm, vội vàng bộ bạch chính mình, vương gia yên tâm, ta đối vương phi chỉ có cảm ơn chi tâm, tuyệt đối không có khác. Dạ lân hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn nói, lượng ngươi cũng không dám. Viên thiên chính, mặc danh cảm thấy vương gia hiện giờ càng ngày càng ngạo kiều, rõ ràng trước kia là thực chính phái đoan trang cái loại này đại tướng quân chi phong, hiện giờ tựa hồ có điểm thiên hướng bá đạo ngạo kiều lánh khóc phạm. Đây là ảo giác vẫn là ảo giác đâu. Kinh thành bên kia tiếp tục làm người nhìn chằm chằm, dư thừa không cần làm, tính xem này biến. Là, vương gia yên tâm. Dạ lân nhấc chân muốn đi, viên thiên chính vội vàng giữ chặt hắn. Vương gia, nghe nói vương phi đã trở lại, nhưng cái đó dược vấn đề. Ta sẽ cùng nàng nói, làm quân y ghi đừng quá ủy lại những cái đó, trước kia không có còn không phải như vậy qua. Mặt khác, chuyện này tuyệt đối muốn bảo mật. Viên thiên chính nhún nhúng bay, vương ra, ta biết ngươi tưởng bảo hộ vương phi, nhưng chuyện này phòng trừng khó có thể bảo mật. Ngươi quên qua đi hai lần ám sát đều là vương phi mê dược phát huy xoay chuyển cục diện tác dụng sao. Địch nhân chỉ cần không ngốc đều sẽ đem manh mối đối với vương phi tới cha, hơn nữa có phía trước thái tử phi bị trảo. Những người đó cố ý lợi dụng nàng tới uy hiếp vương phi giao phối phương gì đó, có thể thấy được vương phi chế dược chuyện này 8-9 phần 10 là che giấu không được. Đáng giận. Dạ lân mặt chấm xuống, nhiều như vậy dấu vết để lại đích xác khó có thể che giấu như vậy, cũng chỉ có cường đại đến không người dám kinh. Tinh anh đội tuyển bắt tiến hành đến như thế nào? Nói tới chính sự viên thiên chính lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc hội báo, vương ra, trước mắt mới thôi vòng đảo thải chế tiến hành tới rồi cuối cùng, kế tiếp là khiêu chiến tái. Ơn, hoàn toàn trăm tuyển người, ngắn hạn mục tiêu là một tinh anh đội ngũ. Đến lúc đó người được chọn định ra tới lúc sau ta sẽ tự mình huấn luyện bọn họ. Tốt, ta tự mình chấn cửa ải chuyện này. Được rồi, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta còn có việc. Viên thiên chính không thể hiểu được xem hắn, vương ra ngươi còn có chuyện gì A Việc tư, quân doanh bên này ngươi xem, ta hai ngày này bồi thường thường. Ách, hào đi, vân thường thăng cấp trở thành thường thường. Đơn tử sưng hô liền có thể nhìn ra vương gia lại hướng thê nô giảo bước tiến lên một bước, hy vọng về sau bọn họ uy vũ bất khuất vương gia sẽ không phu cương không phân chấn mới hảo nha. Dạ lân cũng mặc kệ hắn tưởng cái gì, biểu đạt chính mình ý tứ lúc sau liền vội vàng rời đi, hắn còn muốn đi chấn trên chọn thêm mua một ít bao tải đâu. Số sáu đỉnh núi sự tình hắn cũng biết từ lúc bắt đầu lạc vân thường liền không có làm người thứ ba sờ chạm, cũng liền bọn họ hai vợ chồng biết được. Hái thuốc phương diện đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay. Như vậy nhiều dược thảo hắn cũng không thể làm nàng một người bận việc. Hắn muốn nhiều giúp đỡ nàng một ít, miễn cho mệnh. Này Sương, Lạc Vân thường phát hiện dược thảo mọc quá hảo lưu lại dược thảo vẫn là quá nhiều lúc sau. Nàng trực tiếp mỗi loại dược thảo chỉ để lại một bao tải phân lượng làm dạ lần quay đầu lại trang. Mặt khác nàng toàn bộ đưa đến hệ thống không gian đi. Một bên hái thuốc một bên chất vấn hệ thống. Ngươi cấp hạt giống có phải hay không quá cường đại, như vậy hội trưởng xác định không có vấn đề sao? N. B. Ký chủ yên tâm đi, nơi này thổ nhưỡng phì nhiêu làm chúng nó lớn lên hảo là bình thường, tuyệt không sẽ nguy hiểm cho bản thổ sinh vật, nhiều lắm hoàn toàn thành thục lúc sau, ngươi có thể nhổ tận gốc một ít bái. Lại hoặc là, thích hợp nói ngươi có thể trực tiếp đem ngọn núi này đầu lộng tới hệ thống không gian tới. Cái gì? đỉnh núi đều có thể lộng tới hệ thống không gian đi. Lạc Vân thường kinh ngạc không thôi, hệ thống ngươi không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại A. Hắc hắc, không dám nói một cái thế giới, nhưng một cái thế ngoại đảo nguyên diện tích vẫn phải có, bất qua ở thổ nhưỡng phương diện tương đối căn cối, cho nên ký chủ có thể di chuyển vài tòa đỉnh núi tiến vào bổ khuyết chỗ trống, đương nhiên đối thế giới này dâu ria đỉnh núi, sẽ không thu có rất lớn lực ảnh hưởng cái loại này. Chắc không được phía trước ở Tuyết Sơn thời điểm liền khuyên nàng thu cái kia thần kỳ suối nước nóng đâu. Bất quá nếu là cái này đỉnh núi nói, cũng không phải không thể thu đi. Số 6 đỉnh núi tại đây một mảnh dãy núi bên trong thuộc về trung gian phân loại đỉnh núi, không tính đặc biệt hảo, cũng không tính kém một cái tiểu đỉnh núi, nhưng thổ chất là thực không tồi, bằng không nàng cũng sẽ không tuyển cái này đỉnh núi tới thí nghiệm. Bất quá một lần uống, một miếng ăn đều hẳn là có hồi báo mới là... Nàng nếu muốn đem này đỉnh núi chiếm cho riêng mình, như vậy, nên vì cái này thế giới nhiều làm điểm công đức, và không chẳng phải là mạo phạm thiên đạo. Cho nên, Lạc Vân thường quyết định trước nhiều làm tốt sự, ngày sau tích lũy nhất định công đức lại suy xét hệ thống đề nghị. Trước mắt vẫn là ngoan ngoan hái thuốc luyện dược cứu người đi, nhiều cứu điểm người cũng liền tương đương với nhiều tích lũy công đức. Đương Lạc Vân thường đi vào nhất cơ mật một khối dược lâm thời điểm. Đây là hệ thống bỏ thêm phòng hộ cháo đặc biệt dự mà, bên trong gieo trồng vài loại tương đối có lực sát thương thực vật. Tỷ như hoa ăn thịt người cùng là viên đạn quỳ, đương nhiên, này hai loại vẫn là thực vật tới, vô pháp di động, cũng không có thành tinh, nhưng nếu có người muốn thương tổn chúng nó nói, chúng nó liền sẽ phản kích. Hoa ăn thịt người có thể lợi dụng nụ hoa trực tiếp đem một cái thành nhân bao vây đến hoa tâm bên trong, bên trong tràn ngập hoa ăn thịt người chất lỏng làm địch nhân hít thở không thông mà chết. Viên đạn quỷ là biến dị hoa hướng dương, nếu có người ngắt lấy chúng nó liền sẽ phóng ra hạt hướng dương giống viên đạn giống nhau xả kích địch nhân. Nàn bạn đừng xem thường này viên đạn quỷ quy lực tuy rằng không bằng địa cầu thời đại thật thương thật đại nhưng lại không thể so thời đại này cùng tiếng kém, giống nhau có thể bắn vào người ra thịt bên trong làm người trọng thương. 50 nhiều mét vông rực mà, Lạc Vân thường chỉ chôn 10 cây hạt giống, ba viên hoa ăn thịt người. Ba viên viên đạn quỷ còn có bốn viên mỹ nhan hoa. Bởi vì kế tiếp muốn luyện chế vài loại thuốc viên yêu cầu này ba loại dược thảo tới làm thuốc, hiệu quả sẽ càng thêm hảo. Hệ thống, lúc này mới loại 3 tháng không đến thời gian, ngươi nhìn một cái này hoa ăn thịt người liền có tai như vậy cao, ngươi xác định như vậy mọc bình thường. Ký chủ nếu là không yên tâm liền thu thập bái, dù sao cũng có thể làm thuốc. Hệ thống không lắm để ý bộ dáng. Trên thực tế nó giả quét kết quả thật là lực sát thương không lớn. Bất quá đối lạc vân thường tới nói, như vậy thực vật thiệt tình thực dọa người a lớn lên mau lực sát thương còn tưởng Huyền thiên đại lục có hay không hoa ăn thịt người loại đồ vật này còn không biết đâu, tính, ta cảm thấy vẫn là nhổ trồng đến ngươi không gian đi nuôi dưỡng đi, miễn cho phá hủy thế giới này thực vật cân bằng. Ký chủ ngươi thường thức đâu? Loại này hoa ăn thịt người là lực sát thương thấp nhất. Sẽ không ăn người sẽ không ăn thú Như thế nào liền phá hư cân bằng Cùng tinh tế đại vũ trụ so sánh với Đây là nhược kê Người sợ cái gì a Ha ha Vậy tha thứ nàng kiến thức thiếu đi Lạc vân thường cuối cùng vẫn là quyết định Làm hệ thống đem này Ba loại phản kích giá trị tương đối cao thực vật Toàn bộ thu không gian đi gửi Kế tiếp chế dược vẫn là tiếp tục Loại gì đó đều có thể bàn lại Cấp người đọc nói Ta thật muốn đâm đầu hủ a a Ngày hôm qua đổi mới trường một cư nhiên bởi vì có tử ngự vi phạm lệnh cấm liền không thông qua, sau đó ta cho rằng văn văn đều nước trong sẽ không xuất hiện này vấn đề liền không có quay đầu lại xem xét duyệt kết quả, nhiên bi thôi. Làm cho đại gia hai ngày không có nhìn đến đổi mới, ta hảo ấy nấy. Hôm nay xét duyệt thông qua đại gia có thể liên tiếp khí nhìn đến bảy trường. Anh anh anh, vì bồi thường đại gia, ta hôm nay tiếp tục nỗ lực tích cóc bản thảo, ngày mai lại cấp đoàn người thêm càng. 165, cắm chạy đi. Ký chủ, hợp thành tác dụng quang hợp trước sau so ra kém thiên nhiên, ta bảo đảm này đó thực vật sẽ không xảy ra chuyện, người khiến cho chúng nó tiếp tục ở chỗ này hấp thu ánh mặt trời đi, chờ chúng nó lớn lên càng thành thục thời điểm dược hiệu cũng sẽ càng tốt. Hệ thống không đáng dư lực khuyên bảo, nó là thiệt tình muốn biết ở thế giới này trồng ra tinh tế thực vật biến dị rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại hiệu quả, đương nhiên, nó là cố ý chọn lựa lực sát thương thấp nhất. Biến dị hóa nhỏ nhất vài loại thực vật cấp ký chủ gieo trồng. Mặc dù là thực nghiệm nó cũng khẳng định sẽ ưu tiên bảo đảm ký chủ an toàn mới tiến hành, cho nên nó rất muốn thuyết phục lạc vân Thưởng không cần bỏ dở nửa chừng. Lạc vân Thưởng tự nhiên nghe ra hệ thống sốt ruột, như như mày, này đó dược thảo thật sự như vậy hữu dụng Đây là có thể lấy ra ra cải thiện nhân thể tố chất dược tề chủ yếu tài liệu, ký chủ ngươi nói có hay không dùng. Ách! Không thể nào! Lạc vân thường có chút tiếp thu vô năng, hệ thống ngươi không có lầm. Này đó hoa có, có thể luyện chế cấp thấp gen dịch tới. Đương nhiên không phải rửa chúng nó, chỉ là nói chúng nó cũng là nguyên liệu. Trọng điểm vẫn là muốn dựa phía trước chúng ta bắt được những cái đó nước ôn tuyển, gia nhập nhất định tỷ lệ nước ôn tuyển. Sau đó phối hợp hoa ăn thịt người hoa dịch còn có mị nhan hoa liền có thể làm ra thấp nhất cấp gen cải thiện dược tế tới. Cái này là có thể dùng đến thế giới này cư dân trên người đồ vật, bởi vì chỉ là cải thiện thân thể tố chất, đề cao thân thể càng phương diện trị số một nửa như vậy hiệu quả, cho nên, sẽ không bị quy tắc của thế giới này sợ bài xích. Tỷ như dùng đến ký chủ nam nhân trong quân đội, chế tạo một chi tinh anh đội ngũ tới, lấy một chọi 10 đường trăm gì đó đều có thể. Ký chủ liền không tâm động. Lạc vân thường trầm mặc, cải thiện nguyên lai chỉ số một nửa, Này hiệu quả cũng thật thực đáng mừng. Ký chủ, nhiều lắm ta tăng mạnh phòng hộ, bất luận kẻ nào đều sấm không đến nơi này. Thế sự vô tuyệt đối, hú hồ thế giới này còn có võ lâm cao thủ tồn tại. Này đó thực vật còn cần bao lâu đạt tới tốt nhất trạng thái. Lấy trước mắt thiên thời địa lợi tới xem, nhiều nhất lại có 3 tháng là được. 3 tháng sau, Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, vì cấp hạ hầu thần một chi càng tốt tinh anh đội, đáng giá lo lắng một thời gian, hảo đi. Ra đây liền canh giữ ở này trong núi, một bên luyện dược, một bên khán hộ chúng nó. Hệ thống rất muốn phiên trận trắng mắt, tiếc mối chính là nó không coi thất thể, ký chủ này rõ ràng là không tín nhiệm nó năng lực sao. Tính, ký chủ ngươi thích liền hảo. Lạc vân thường ha hả, nó là hệ thống đương nhiên không hiểu nhân loại tình cảm. Tuy rằng nó cảm thấy thực bảo hiểm, nhưng nàng lại không thể cho phép có vạn nhất xuất hiện, rốt cuộc nơi này thuộc về hạ hầu thần quân đội quản hạt địa bàn. Nếu là chuyển ra cái gì kỳ quái lời đồn đãi, đối hạ hầu thần bọn họ tới nói là trở ngại. Dù sao trên núi cũng không phải không thể trụ, một hồi làm dạ lân hỗ trợ lộng cái nhà gỗ tử gì đó, sau đó liền có thể phương tiện ở chỗ này luyện chế dược thảo. Còn không cần qua lại cầm dược thảo bôn ba, bảo mật tính cũng sẽ càng tốt. Một hòn đá trúng mấy con chim. Kết quả là, dạ lân đề ra một đại cuốn bao tải trở về lúc sau. Liên nghe Lạc Vân thường nói tính toán ở trên núi trụ một đoạn thời gian gì đó, tức khắc buồn, vì sao phải ở chỗ này trụ. Luyện dược phương tiện, cũng không cần lo lắng mang dược thảo trở về thời điểm bị người thấy gì đó a một hòn đá trúng mấy con chim. Chính là trên núi sinh hoạt không có phương tiện. Hơn nữa, Nhi tử sẽ tưởng ngươi. Dạ lân tỏ vẻ không thích làm chính mình nữ nhân như vậy vất vả. Lạc Vân thường vô ngữ, ngốc à, ninh nhi có thể dẫn tới cùng ta cùng nhau à. Hắn như vậy ngoan, ở chỗ này cũng sẽ không quấy rời ta. Ngươi cũng tới bồi chúng ta không phải được rồi. Coi như là chúng ta một nhà ba người tại giã ngoại cắm trại một đoạn thời gian hảo. N.V.S. dạ lân nghe được lời này trong lòng mới thoải mái điểm, không có bỏ qua một bên hắn nói, còn có thể suy xét. Ngươi nghĩ lại, trên núi không khí hảo A, chỗ ở chúng ta lộng cái đơn giản nhà gỗ là được. Đến nỗi mặt khác sinh hoạt yêu cầu địa phương cũng có thể lộng cái đơn giản A này sơn lớn như vậy, còn có thể cả ngày ăn mới mẻ dã vật đâu. Không được trên núi ta cũng có thể cho các ngươi ăn mới mẻ. Lạc vân thường đi môi, hảo, biết ngươi là vừng, gia, ngươi hành ngươi lợi hại. Nhưng ta có chuyện quan trọng chuẩn bị, liền 3 tháng, 3 tháng lúc sau liền xuống núi hảo sao. Nói nữa, nếu còn có người tưởng đối chúng ta xuống tay nói. Nơi này không thể so trong nhà càng bí ẩn sao. Còn không cần đám ám vệ như vậy vất vả bảo hộ. Nghĩ đến đây trận pháp, dạ lân nhưng thật ra rất vừa lòng. Cuối cùng hắn vẫn là không lay chuyển được lạc vân thường, đều thuận nàng tự nhiên liền lập tức bắt đầu đốn tuổi làm phòng ở. Tuy rằng nhà hắn vương phi tùy hứng, hôm nay liền phải bắt đầu trụ trên núi đâu. Cũng may hắn kỹ thuật sắt rau không tồi, lại xuống núi một chuyến đem một ít công cụ chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau. Lại lên núi tới liền bắt đầu tức tấm ván gỗ đánh cọc gỗ đinh nhà gỗ. Không thể làm những người khác tới hỗ trợ, Lạc Vân Thưởng cũng không vội mà hái thuốc, đi theo một bên hỗ trợ trợ thủ. Cọc gỗ đánh hào lúc sau, chính là đem tức tốt tấm ván gỗ đinh đi lên, cũng may hai người đều có nội lực cái này ngoại quải. Dạ lân còn xem như cao thủ một quả, cho nên làm những việc này cũng không sẽ cảm thấy thoát lực mệnh gì đó. Bận việc nửa buổi sáng. Hai người cuối cùng đáp hảo một cái đơn giản nhà gỗ tử, một cái phòng lớn cùng một cái phòng khách, còn có một cái chuyên môn cấp lạc vân thường luyện dược một phòng. Đến nỗi phòng bếp nhỏ liền trực tiếp kiến ở nhà chính bên cạnh, đáp bệ bếp gì đó quá phiền thoái, lạc vân thường liền trực tiếp làm dạ lân đi chấn trên làm người lộn một lớn hai nhỏ sắt lá thùng, hai đầu trống không, đem nồi đặt ở phía trên, sau đó phía dưới trước sau khai hai cái khổng, phía trước chính là nhóm lửa, mặt sau khổng thông sương khói. Đơn giản phương tiện di động tính siêu hảo. Nồi to xào rau, tiểu nồi một cái hầm canh một cái nấu cơm, đều là thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Đêm đó để nhất đốn cơm chiều, dạ lân ăn đến trong miệng liền rất là thỏa mãn. Đây chính là hắn lần đầu tiên ăn đến nàng thân thủ làm đồ ăn, tổng cảm thấy mỹ tư tư. So với kia chút đầu bếp gì đó còn muốn mỹ vị. Lại nghĩ duy nhất một phòng, còn muốn cái kia đại rừng gỗ, dạ lân trong lòng đó là chẳng đầy chờ mong. Lạc Vân thường nhìn mạc danh có chút hưng phấn hắn rất là nghi hoặc, á đêm, người làm sao vậy? Khu khu, không có gì, tâm tình hảo. Nga, bị ta chủ nghệ chinh phục. Dạ lân chớp chấp mắt, ngay sau đó cười, ân, bị người chinh phủ Nếu thích thượng một người chính là bị chinh phục nói, như vậy, hiện giờ hắn cũng coi như là bị nàng chinh phục đi. Ít nhất trước kia hắn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ vì ai thay đổi chính mình, hoặc là nhuận bộ. Nhưng đối thượng nàng thời điểm, hắn liền bắt đầu nguyện ý nhường nàng. Hảo, thích liền ăn nhiều một chút, chờ vào đêm thời điểm chúng ta đi đem Ninh Nhi tiếp nhận tới, đối ngoại liền nói ta đi thăm người thân gì đó, đừng nói ta ở trên núi. ân Hai người ăn uống no đủ thời điểm, sắc trời còn không có hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, giã lân chủ động đi thu thập chén đũa, làm lạc vân thường đi trong phòng ốc, bởi vì sơn giã con mũi nhiều. Hắn không nghĩ làm trên người nàng có bao lỷ xì gì đó. Lạc Vân Thường đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, từ hệ thống không gian lấy ra một ít thuốc buộc, đuổi mỗi thảo luyện chế dược, giải một vòng, mỗi đều sẽ rất xa tránh đi. Nếu con mỗi chuột kiến đều trị không được, nàng nào dám làm nhi tử đi theo tới chịu khổ A. 166, Lâm Thời Tiểu Gia Vào đêm lúc sau, Lạc Vân Thường cùng dạ lân hai người phân công nhau hành động. Dạ Lân trở về chấn thượng trong nhà đi tiếp nhi tử, thuận tiện mang hai giường chăn đông lại đây. Ngày Xương Lạc Vân thường là nói đi mua sắm một ít nhu yếu phẩm, kỳ thật là chờ Dạ Lân rời khỏi sau nàng liền về tới trong núi, từ hệ thống không gian lấy ra không ít ngày thường gửi vật dụng hàng ngày, quần áo giày linh tinh đều có. Bàn trang điểm gì đó đều dọn một bộ ra tới, thân là nữ tính trưởng kỳ không chiếu gương nói vẫn là không qua sáng tích. Kết quả là, chờ Dạ Lân ôm nhi tử trở về chi Liền phát hiện trong phòng tựa hồn nên có điều có, hơn nữa vẫn là rất tinh xảo, không phải tùy tùy tiện tiện mua cái loại này. Dương mắt đánh giá Lạc Vân thường vài cái, xem ra cái này tiểu nữ nhân cũng là so với hắn nhìn đến càng có bản lĩnh đâu. Cũng hảo, nàng chính mình càng lợi hại hắn cũng liền không cần như vậy lo lắng nàng sẽ không tốt. Mâu thân, ôm một cái. Lạc ninh tiểu bằng hưu một ngày không thấy mẹ ruột nhưng tưởng nghiệm, vừa thấy đến người liền phát lại đây làm nũng. Lạc Vân thường trực tiếp ôm hắn đi phòng, mẫu tử hai hoa trên giường đi, một tay ôm nhi tử một bên xoa xoa hắn đầu nhỏ một bên cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Dạ lân đứng ở cửa phòng có chút lăng, thẳng đến tiểu gia hỏa kêu hắn, cha, tới ngủ ngủ nha. Nga. Dạ lân bước tới, nằm ở nhi tử mặt khác một bên, liền như vậy nhìn các nàng mẫu tử hai hô động. Ấm áp chạy xuôi ở cái này tân nhà gỗ, làm dạ lân trong lòng lại lần nữa ấm áp. Đây là bọn họ hai cái thân thủ chế tạo tiểu gia, cũng đem mở ra bọn họ trì gian tân sinh hoạt. Mạc danh có chút chờ mông lên. Chờ tiểu gia hỏa bị hống ngủ lúc sau, dã lân sờ sờ trong lòng ngực chạm được nào đó phong thư mới nhớ tới việc này còn không có nói cho Lạc Vân Thường. Liền trực tiếp đem tin đưa cho nàng, đây là kinh thành bên kia chuyển đến tin tức, ngươi nhìn xem. Lạc Vân Thường mở ra xem qua lúc sau, khỏe môi hơi hơi gợi lên, hiển nhiên thấy tâm tình thực hào Thái tử hậu viện cũng bắt đầu nổi lửa đâu, không biết bọn họ hai cái tình yêu có thể rất bao lâu, ta thực chờ mong đâu. Dạ lân khinh thường nữ môi, hai cái đều là dối trá người, ta cảm thấy ích lợi đối bọn họ tới nói càng quan trọng. Nga! Lạc vân thường buồn cười nhìn về phía hắn, cố ý hỏi, như thế nào, vương gia không chú ý thân huynh đệ tình nghĩa lạc. Dạ lân sắc mặt cứng đờ, không xong, vừa mới quá mức khoe khoang. Đem phía trước hạ hầu thần tên kia tâm lý cấp quên mất, cười gượng hai tiếng, một bộ ta nghĩ thông suốt biểu tình nói, ái phi nơi nào lời nói, ta yêu ngươi lúc sau các ngươi hai mẹ con chính là trong lòng ta quan trọng nhất người, những người khác đều sang bên trạng. Sự tình lần trước ta còn không có ngôi giận đâu, sao có thể ngây ngốc liền tiếp tục cùng hắn xương huynh gọi đệ. Hắn có thể vì bạch thi thi nữ nhân kia không màng tình cảm bắt lấy chúng ta nhi tử huy hiếp ngươi đi mạo hiểm. Đơn điểm này ta liền không khả năng lại cùng hắn huynh đệ tình thâm. ân ơn, ơn, trẻ nhỏ dễ dạy cũ. Vương gia ngươi cuối cùng trường trí nhớ đâu. Tiếp tục bảo trì, ta thích ngươi như vậy. Dạ lân ánh mắt sáng ngời, thật sự. Sẽ không cảm thấy ta lánh khóc vô tình. Như thế nào sẽ, lấy ơn báo hoán, dùng cái gì trả ơn. Ta xưa nay thờ phụng ở hiền gặp lành, ở ác gặp giữ, ơn hoán phân minh mới là người trì bản sắc. Không đề cập nguyên tắc tính vấn đề, người khác phạm điểm sai chúng ta có thể thử tha thứ, nhưng có một số việc là không có khả năng bị tha thứ. Cái gì đều tha thứ bao dung nói, cái loại này người là ngu xuẩn, nốc đến buồn cười, ta nhưng không nghĩ ngươi bị người khác đương nóc tử lợi dụng. Hảo, thường thường ngươi yên tâm, ta về sau tất nhiên sẽ không lại bị những cái đó dối trá ra hỏa lợi dụng, chỉ cần ngươi không chê ta lạnh nhạt liền hảo. Dạ Lân giơ tay gắt gao cầm tay nàng. Ánh mắt sáng quét nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn thiêu đốt nàng giống nhau. Lạc vân thường bị này ánh mắt xem đến rất là không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, ta tin ngươi, canh giờ không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Cách nhi tử dạ lân tuy rằng muốn ôm ôm đối phương, bất quá vẫn là cảm thấy không cần như vậy càng dỡ hảo, hảo, ngủ đi. Rồi tay cho các nàng mẫu tử dắt hảo tràn, hắn yên lặng nhìn bên người một lớn một nhỏ, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Thê nhi tại bên người, thê tử lại là chính mình thích cái kia, loại này sinh hoạt thật tốt. Dạ Lân thể sắc và tinh thần thả lỏng lại, chấm dãi cũng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Dạ Lân sâu kín tỉnh lại, phát hiện ngoài cửa sổ đã là ánh sáng một mảnh, ánh sáng mặt trời đều bắn vào tới, tức khác trong lòng cả kinh, hắn cư nhiên ngủ đến như vậy trầm. Chào buổi sáng. Sớm. Cha, chào buổi sáng. Lạc Ninh cười tủm tỉm hôn mẫu thân một chút. Sau đó xoay người bẹp thân tra một ngụm Thập phần thỏa mãn Hắn nhất hiếm lạ cùng cha mẹ cùng nhau ngủ ngủ lạc Dạ lân cảm giác được trên mặt ướt gát rất là bất đắc dĩ Tiểu tử này chính là không nghe hấn À đêm Người bồi ninh nhi rửa mặt đi Ta đi chuẩn bị cơm sáng Hảo Lạc vân thường vo gạo Hà Nội Sáng sớm ăn thanh đạm một ít Nàng liền tính toán nấu điểm cháo Sau đó thêm chút thịt ti rau dại đi xuống Như vậy nhi tử thích ăn Bọn họ đại nhân ăn cũng khai vị. Vì phong ngừa tiểu ra hỏa nửa buổi sáng đói bụng, nàng lại xoa một ít cục bột lên men, sau đó bao mười mấy bánh bao thịt, một hồi chứng chín, buổi sáng có thể ăn, trên đường đói bụng cũng có thể ăn. Chờ nàng vội xong này đó thời điểm, đã mau quá nửa cái canh giờ đi, vừa lúc cháo thịt hương phiêu phiêu, thịnh ra hai đại chén, lại trang non nửa chén đi dùng nước lạnh tăng nhiệt, chờ độ ấm vừa và tốt, mới đoan qua đi cấp nhi tử bi. Dạ lân nhìn nàng đỏ bừng mặt chủ động kết quả Uy Nhi tử nhiệm vụ, thường thường, ta tới Huy Ninh Nhi, ngươi đi tẩy tẩy sau đó ăn cơm sáng. Hảo A, vậy ngươi nhìn điểm, Ninh Nhi còn nhỏ, sẽ không chính mình Huy. ân Chờ lạc vân thường đi tịnh mặt rửa tay một phen, quay đầu lại tiểu gia hỏa đã ăn non nửa chén, bắt đầu lắc đầu bãi não tỏ vẻ no rồi không ăn. Ninh Nhi, ăn no liền ở trong phòng khách chơi món đồ chơi đi. Mẫu thân đem người món đồ chơi mang theo không ít lại đây, đáp xếp gỗ cũng có thể nga. Lạc ninh tiểu bằng hữu ngoan ngoán đi phòng khách nào đó góc ngồi xuống, đó là lạc vân thường chuyên môn lót một cái 2 mét trường khoan cái đệm cho hắn ngoạn nhạc địa phương. Xếp gỗ gì đó, tự nhiên là một chế phẩm, làm hệ thống ra công quá, mài ruộng bóng loáng vô thứ cái loại này. Tiểu ra hòa chơi, lạc vân thường hai người liền bắt đầu ăn bữa sáng. Cơm sáng qua đi dạ lần bốn định bồi nàng hái thuốc, Lại bị cự tuyệt, à đêm, hiện giờ liền trụ này trên núi ngươi không cần thiết vội vã giúp ta, quân doanh khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi vội, nơi này sự tình giao cho ta đi. Nhưng ngươi một người như thế nào làm, Ninh Nhi còn muốn xem. Yên tâm, Ninh Nhi thức ngoan, hắn chơi ta luyện dược không ảnh hưởng. Ra cửa hái thuốc ta trên lưng hắn chính là, ngươi cũng biết tập võ, hiện giờ không phải nũng nịu nhược nữ tử, không cần lo lắng điểm này việc nhỏ. Hào đi. Nhưng ngươi đừng quá vội, có chuyện gì chờ ta quay đầu lại giúp ngươi. Dù sao ngày hôm qua thải dược cũng rất nhiều, ngươi chưa xử lý những cái đó. Ta một hồi lại cho ngươi để mấy thùng nước phóng tới trong phòng bếp, ngươi liền đãi ở nhà. Hành, mau đi vội ngươi chính sự đi, muốn đạt thành mục tiêu của ngươi cũng không phải là ngoài miệng nói nói là được. Dạ lân cũng biết rất nhiều chuyện yêu cầu hắn tự mình đi làm, ngẫm lại hắn cũng không hiểu dược phương diện này chi thức. Cả ngày lưu tại lạc vân thường bên người cũng không hiện thực, liền dặn dò một phen lúc sau xuống núi đi quân doanh. Ngày hôm qua bị tạp trương ta điều chỉnh 4-5 lần cuối cùng thông qua, hiện giờ Internet vân không chỉ có muốn chú ý nước trong, còn muốn chú ý hành văn dùng từ. Tuy rằng so trước kia muốn phiền toái một chút, nhưng đại cục tới nói cái này xu thế là đáng giá duy trì, hì hì, về sau tiếp tục nỗ lực. 167, gặp được. Dạ lân đi rồi. Lạc Vân Thường càng thêm tự do an bài chính mình thời gian, nên rửa sạch rược thảo rửa sạch rửa sạch, nên phơi dược thảo phơi lên, vội đến thập phần phong phú. Lạc Ninh Tiểu Bằng Hữu biết nhà mình mẫu thân ở làm việc cũng không quấy dày, ở trong phòng chơi món đồ chơi, nhìn xem Tiểu Nhân hư Còn có hệ thống cho hắn điện tử món đồ chơi, sẽ kể chuyện xưa sẽ ca hát cái loại này. Đối hệ thống tới nói này quả thực chính là đảo thải bản địa cầu hóa, Đối lạc ninh tiểu bằng hữu tới nói đây là mới mẻ hảo ngoạn tiểu đồng bọn thập phần vui vẻ. Lạc vân thường đem dược thảo thu thập hảo lúc sau liền dựa theo hệ thống cung cấp công cụ tới luyện chế dược tề, dược tề luyện chế ra tới, sau đó mới dung hợp mặt khác tài liệu cùng nhau chế tắc thành dược hoàn. Ký chủ, vẫn luôn quên mất nói cho ngươi, ngươi hiện giờ có thể luyện chế những cái đó dược tề đều là một ít cấp thấp dược tề, muốn làm ra càng tốt tới, đầu tiên muốn đề cao chính là tinh thần lực của ngươi a ta xem ngươi dạy đạo phương pháp rất đơn giản a chính là đem dược thảo đặt ở ngươi nói dược lò đun nóng thành chất lỏng dung hợp xong liền thành tương ứng dược tề, cùng tinh thần lực có quan hệ gì. Hệ thống ha hả hai tiếng, ký chủ không tin liền thử xem luyện chế loại này dược tề đi. Thức mau, dược thần hệ thống đại đại đem trực tiếp cấp lạc vân thường trong óc chuyển hai loại tân dược tề phối phương, dược thảo đảo đều là nàng nhận thức. Đệ nhất loại, ngưng thần dược tề, nguyên vật liệu. Nguyệt vào rừng làm cướp Ninh thần hoa tóc đen quả luyện chế phương pháp theo thứ tự để vào 3 loại dược thảo mỗi lần thêm dược thảo thời điểm cần thiết là phía trước một chương dược thảo hòa hợp chất lỏng lúc sau Thoạt nhìn thập phần đơn giản Lạc Vân thường khống chế hòa lực trước gia nhập Nguyệt vào rừng làm cướp mắt thấy Nguyệt vào rừng làm cướp hòa tan xong nàng tùy tay gia nhập Ninh thần hoa sau đó dùng dược muôn quái nhưng từ mau nước thuốc biến đen Lạc Vân thường v vẻ mặt một bức hệ thống, Vì cái gì? Ký chủ, quấy thời điểm yêu cầu dùng tinh thần lực kéo những cái đó nước thuốc hoàn mỹ dung hợp tân dược thảo, ngươi tinh thần lực không đủ, tự nhiên không có khả năng thành công đác. Phúc, đây là chơi nàng sao? Ký chủ, bổn hệ thống là sẽ không tại đây loại sự tình thượng lừa gạt ký chủ, thì ngươi đối bổn hệ thống bảo trì tin tưởng. Ấn ngươi ý tứ chính là phía trước ta luyện chế những cái đó dược đều là cấp thấp, không cần cái gì tinh thần lực. Chỉ cần cẩn thận liền có thể làm ra tới Không sai biệt lắm cái kêu ý tứ Đương nhiên, tiền đề là có dược tề sư cái kêu thiên phú Bằng không lại đơn giản cũng là bạo bếp lò tay mơ Hảo đi, nói ngắn gọn Nàng tưởng làm ra càng tốt dược phải tu luyện tinh thần lực Muốn thôi miên dạ lần cũng đến tu luyện tinh thần lực Được rồi, ngắn hạn mục tiêu chính là tu luyện tinh thần lực đi Lạc vân thường thở dài, đem phế đi nước thuốc đảo rớt Sau đó rửa sạch sẽ Kế tiếp xử lý những cái đó đơn giản dược thảo, luyện chế thành thường dùng bình thường dược thể cuối cùng làm hệ thống hỗ trợ biến thành thuốc viên. Bận việc một ngày xuống dưới, cuối cùng đem hệ thống không gian những cái đó dược thảo cấp xử lý đến thất thất bát bát, mà nàng trong tay cũng nhiều không ít thuốc viên. Cầm máu hoàn, ho khăn hoàn, cảm bạo hoàn gì đó, biến thành rất nhiều. Những cái đó yêu cầu tinh thần lực luyện chế tắc gửi ở trong không gian, chờ đợi nàng tinh thần lực tăng lên lại nói. Mâu thân Cha. Cơm cơm. Cơm chiều thời gian, Lạc Ninh tiểu bằng hữu thập phần có lương tâm hỏi thân cha tới. Lạc Vân thường xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, ngăn, cha đi làm việc, chế chút trở về cùng chúng ta ăn cơm. Ký chủ, nhà người nam nhân đang theo nữ nhân khác ăn cơm Nga. Cái gì? Lạc Vân thường mị mị nhãn, dạ lân cái kia hồn đạm, vừa định đối hắn hảo điểm hắn liền làm ra chán ghét sự tình tới. Đêm đó hắn chiêu đãi ngọc khanh khanh các nàng ăn cơm sự tình nàng còn không có cùng hắn tính đâu. Hôm nay lại cho nàng tới vừa ra. Ở đâu? Hắc hắc, ở thanh vân Trấn hồng tinh tiểu lầu bên trong. Hảo thật sự. Lạc vân thường thu thập. Một chút, trực tiếp có nhi tử xuống núi đi. Đương nhiên, nàng cũng giả dạng một chút, còn mang lên rũ sa đấu lạp che khuất mặt. Không chỉ có như thế, cái mũ này rũ sa trực tiếp đem bối ở trước ngực lạc ninh tiểu bằng Hữu cũng cấp chặt. Chiều dài rũ tới rồi vòng eo cái loại này lụa trắng. Sự khinh công nhanh chóng vào chân nhỏ, ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn nàng đi tới hồng tinh tiểu lầu phía dưới. nha à, ký chủ ngươi thật gặp may mắn, tiểu lầu đối diện trà lâu thấy được không, đường nghiệm vân ở kia uống trà nhìn chầm chằm ngươi nam nhân Nga. Tiểu đường. Lạc vân Thưởng trực tiếp quẹo vào đi lên trà lâu, tìm được đường nghiệm vân nơi nhà gian, gõ môn, bên trong chuyển ra lãnh đạm giọng nam, ai. tiểu đường Là ta. đương nghiệm vân nghe được quen thuộc thanh âm tức khắc kinh hỉ không thôi. Vội vàng kéo ra môn. Vân tỉ, ngươi như thế nào tại đây? Ngồi xuống nói. Đường nghiệm vân săn sóc cho nàng châm trà lại kêu điểm tâm đi lên. Vân tỉ ăn cơm chiều không? An qua, ngươi đâu? Đang định ăn, một người không tư vị, không bằng vân tỉ bồi ta ăn. Hành à, ngươi điểm, ta uống điểm canh hảo. Thúc thúc, ôm. Um. Lạc Ninh rút ra rũ xa chui ra tới hướng tới đường Niệm Vân vươn tiểu cánh tay liền tê. ơ. Đường Niệm Vân nhìn đến hắn này tiểu bộ dáng buồn cười rỗi tay tiếp nhận, tiểu tử thúi, càng ngày càng được rồi A. Tiểu đường, ta muốn lưu tại thanh vân chấn, bất quá gần nhất mấy tháng khả năng sẽ rất bận, ngươi không cần lo lắng. Đường Niệm Vân nhớ tới bọn họ trở về sự tình liền mặt trầm xuống, không tự chủ được nhìn đối diện chỗ nào đó liếc mắt một cái, vân tỉ, đáng ra sao liền hắn như vậy thiện biến ra hỏa. Hạ hầu thần sự tình sự ra có nguyên nhân, bất quá tạm thời không hảo giải thích, ngày sau thời cơ chín mùi ta lại cùng ngươi nói đi. Tóm lại, ta biết chính mình đang làm cái gì, ngươi không cần quá nhọc lòng. Như vậy, hắn lần lượt bồi nữ nhân khác ăn cơm ngươi cũng không thèm để ý. Lạc Vân thường mắt lạnh quét về phía đối diện, tự nhiên sẽ quảng, yên tâm, hắn nếu là thực xin lỗi ta, ta cái thứ nhất không đáp ứng khẳng định cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Đương nghiệm vân thập phần hoài nghi nhìn nàng, nữ nhân luôn là dễ dàng mềm lòng, đặc biệt là nàng càng thêm dễ dàng mềm lòng, hắn một chút cũng không hy vọng nàng bị người thương tổn. Đáng tiếc, trước kia không có thực lực bảo hộ nàng, hiện giờ có điểm thực lực lại không thể tự tiện nhúng tay nàng vấn đề, bởi vì nàng cũng trưởng thành. Đối diện tiểu lầu dạ lân chính uống rượu đột nhiên cảm giác được một đạo lạnh leo tầm mắt đảo qua, theo bản năng dương mắt xem qua đi, Đều là trường lớn mắt, tuy rằng lạc vân thường mang đấu lạc, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn, càng đừng nói đường nghiệm vần tên kia trong tay còn ôm con hắn, tuy rằng mặt giả dạng quá bộ dáng, nhưng kia quần áo rõ ràng là hôm nay con của hắn xuyên. Thương thương tới cùng hắn gặp mặt cư nhiên không nói cho chính mình. Dạ lân tức khắc hảo phẫn nộ, nhấp nhấp môi ném xuống một bàn người, buồn vương còn có việc, các ngươi tùy ý. Sau đó liền rời đi tiểu lầu hướng trả lâu bên này đi. Thực mau hắn liền phải đường nghiệm Vân bọn họ cách vách nhà gian, há mặt nghe lén nhân ra nói chuyện. "Vân thị, ta biết ngươi hiện giờ có chủ kiến, chính là hạ hầu thần hắn có ngươi lần lượt cùng nữ nhân khác ở bên nhau, rõ ràng chính là thay lòng đổi dạ tiết tấu. Hơn nữa lúc trước ngươi sinh tử không rõ hắn cư nhiên không tìm ngươi, còn có tâm tình cùng nữ nhân khác nghe khúc ăn cơm, rõ ràng là tính. này đó ngươi đều biết, ta nói cái gì à. Lạc Vân thường buồn cười nhìn hắn nóng bộ dáng. Trong lòng ấm áp, biết người lo lắng ta, bất quá ta sớm nói, nếu hắn phản bội tình cảm của chúng ta, như vậy, ta liền rời đi hắn. Yên tâm hảo, ta không phải cái loại này, không có nam nhân liền sống không nổi nữ nhân, càng không phải chịu ngược thể chất, người khác thương tổn ta thiệt tình ta còn muốn như cũ yêu hắn như mạng. Cấp người đọc nói, đây là bồi thường đại gia trước ngày hôm trước tạp trường dẫn tới đại gia không có ngày đó nhìn đến đổi mới thêm càng, hì hì. Cảm ơn đại gia duy trì Nga. 168 Muộn tới giải thích. đương nghiệm vân nghe được lời này tuy rằng thoải mái một chút, nhưng lại càng thêm bực bội. Như vậy tốt nữ nhân hạ hầu thần gia hỏa kêu cư nhiên không biết quý trọng, còn không có chân chính bãi tiệc rượu ở bên nhau đâu. Hắn liền bắt đầu động kinh, quả thực đáng chết. Tiểu đường, vừa lúc có việc tìm ngươi, không thể tưởng được ta ra tới chuyển động tưởng mua điểm đồ vật liền gặp được ngươi. Vẫn thì có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ta hiện giờ ở nghiên cứu một loại cải thiện nhân thân thể tố chất dược, nếu thành công đại khái có thể cho một người thân thể tố chất cải thiện một nửa, thì như ngươi tới nói, vốn dĩ ngươi thân thể cho điểm cho ngươi 10 phân nói, cải thiện lúc sau khả năng đạt tới 15 phân chỉ số. Đường Niệm Vân ngạc nhiên nhìn về phía nàng, ngay sau đó vội vàng ngăn lại nàng kế tiếp nói, Vân Tỉ, nơi này không thích hợp nói này đó, chúng ta mặt khác tìm địa phương nói, biết ngươi lo lắng ta. Vốn di ta là tưởng chức làm hạ hầu thần chọn người thử qua lại cùng ngươi nói, bất quá nếu đụng tới ngươi, liền cùng ngươi sớm một chút nói một chút, nếu ngươi muốn bồi dưỡng tâm phúc, như vậy, hiện tại bắt đầu liền có thể hảo hảo cho người, đến lúc đó ra tới ta thông tri ngươi. Đương nhiệm vân gật gật đầu, hảo, nhưng loại sự tình này vân tỉ về sau thiết không thể tùy ý nói, hai vách mạch rừng, lấy hắn vo công đương nhiên biết cách vách có người nào đó ở nghe lén. Bất quả hắn không nói toạn, khiến cho tên kia ghen đi, làm hắn không biết quý trọng vân tỷ, hừ. Biết, ta lại không nốc biết này trung quanh không có người ngoài mới cùng ngươi nói. Còn có, ta kế tiếp mấy tháng sẽ ở dược sơn bên kia nghiên cứu dược vật, ngươi nếu có việc tìm ta liền đi trong phủ cùng hạ nhân nói một tiếng hoặc là trực tiếp tìm hạ hầu thần, viên thiên chính bọn họ truyền lời đều có thể. Tốt, vân tỷ yên tâm, ta hiểu. Cách vách nha gian. Dạ Lân nghe nhân ra nói chuyện tức khắc tâm tắc, rốt cuộc nhớ tới hắn làm sự tình gì tới, thảm, thường thường sẽ không bởi vậy đối hắn có hiểm kích đi. Nói trở về đêm đó nàng sắc mặt liền không hảo, nhưng xong việc không có nói với hắn cái gì, hắn cho rằng liền như vậy đi qua, này sẽ mới biết được hắn quá thiên chân. Hóa ra nhân ra căn bản không có qua đi, chỉ là cho hắn lén lút ghi sổ, có lẽ nhớ đủ rồi liền trực tiếp ném rớt hắn từ bỏ. Không được, việc này tuyệt đối không thể Đốc đốc, đường nghiệm vân đính nhã gian lại bị người gõ cửa, đường nghiệm vân hử nhẹ một tiếng, ai à, tiểu gia không thấy khách, chạy nhanh đi. Ta tìm thường thường. Dạ lân trực tiếp đẩy cửa tiến vào, lạnh mặt trừng đường nghiệm vân. Đường nghiệm vân biểu môi, nguyên lai là vương gia à, thật xảo đâu. Vừa mới vương gia không phải cùng như hoa mị quyến ăn cơm sao, như thế nào có rảnh tới tìm ta cái này tiểu nhân vật. Ai tìm ngươi? Dạ lân ngồi vào lạc vân thường bên người. Vẻ mặt hủy khuất, thường thường ngươi ra tới như thế nào không kêu ta. A, vương gia có mỹ nhân làm bạn, dùng đến ta. Cái kia ngọc khanh khanh cùng cái kia cái gì chi phủ tiểu thư đều hái mộ ngươi đâu. xuất thân đều so với ta cái này gia đình bình dân người cao quý nhiều. Vương gia muốn hay không ta cho ngươi đằng vị trí, làm cho ngươi tìm cái càng tốt nhạc phụ đương trợ lực. Dạ lân tức khắc mặt đều đen, không thể nào, ta tuyệt đối không có cái loại này ý tưởng. Ta chỉ là có cái kế hoạch, đối với các nàng không có ý tứ. Thường thường, ngươi phải tin tưởng ta. Cấp nhượng lại ta tin ngươi lý do, nói miệng không bằng chứng, ta lại không phải nốc. Vân tỉ, nói không chừng hắn chính là luyến tiếp ngươi chế dược năng lực mới tưởng treo ngươi, như vậy nam nhân không đáng tin, tốt nhất vẫn là nhiều quan sát một chút lại nói. Ngươi, cơ miệng, đây là chúng ta phu thê sự. Dạ lân nhưng không nghĩ đối hắn khách khí, lạnh mặt liền dỗi người. Lạc Vân thường nhíu mày nhìn về phía hắn, vương ra đây là nơi nào tới tính tình, thế nhưng hướng về phía ta cùng bằng hữu của ta phát, có ý tứ gì? Nợ bờ. Sê, e. ta không đối với ngươi, ta là đối hắn. Tiểu đường là bằng hữu của ta, cũng là ninh nhi ân nhân, vương ra không cảm ơn còn muốn hung ba ba ra sao đạo lý. Mã Đức, cư nhiên đem việc này cấp quyến mất, dạ lân thở sâu, xin lỗi, là ta nhất thời nóng vội. Đường ít người tình ta thực cảm kích, ngày sau có yêu cầu địa phương ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng ai cũng không thể châm ngỏi chúng ta phu thê quan hệ. Đương nghiệm vân phiên trận trắng mắt, lười đến cùng hắn vô nghĩa, vân tỉ, việc này ngươi xem làm. Ấn. Ý gì? Hai người trực tiếp xem nhẹ hắn. Dạ lân trong lòng thực không thoải mái, nhưng hắn biết không có thể lại phát hỏa, bằng không chính là làm lạc vân thường càng thêm tức giận không hài lòng hắn. Thương thương. Ta chiêu đãi ngọc khanh khanh cùng cái kia chi phủ tiểu thư đều là có nguyên nhân, cụ thể, tính, chúng ta trở về lại nói, dù sao không phải ngươi tưởng như vậy. Hảo, trở về ta nghe ngươi giải thích. Đường Niệm Vân nhìn hạ hầu thần dáng vẻ khẩn trương trong lòng kỳ quái, thấy thế nào ra hỏa này so với phía trước càng thêm kỳ quái, không hiểu, như thế nào so nữ nhân còn thiện biến A. Tiểu đường, ngươi ăn cơm đi, một hồi giúp ta đi mua điểm đồ vật lại đây. Hảo, muốn cái gì, ta đi mua chính là, hà tất phiền thoái đường thiếu. Lạc vân thường liếc mắt nhìn hắn, ta đều có chủ trương, vương ra không cần nhọc lòng. Hào đi, quả nhiên là sinh khí. Dạ lân cũng không dám chất vấn cái gì, chỉ cầu trở về giải thích lạc vân thường sẽ tin tưởng hắn mới hảo, thật hối hận đêm đó quá làm. Chờ đường nghiệm vân ăn uống no đủ, lại cần mẫn cấp lạc vân thường mua trở về một đống đồ vật lúc sau. Lạc Vân Thưởng trực tiếp cho Đường Nghiệm Vân một đống thuốc viên, sau đó dặn dò một phen mới cáo biệt. Bóng đêm hạ, trên đường người đi đường rất ít, Dã Lân nhận mệnh dẫn theo vài thứ kia đuổi theo Lạc Vân Thưởng trở về núi đi. Chờ Lạc Vân Thưởng sắp đặt thật sớm liền ngủ nhi từ lúc sau, hắn mới thấp thỏm ở phòng khách chờ Lạc Vân Thưởng. Sáng ngời châu quang bởi vì mền thượng một tầng xa có vẻ nhu hòa không ít, Lạc Vân Thưởng ngồi ở hắn đối diện, hiện tại có thể giải thích một chút người khác thường hành vi. Cho phép Ngọc Khanh Khanh tới gần ta là bởi vì ta ở bên người nàng phát hiện một ít vạn hương đường dấu vết, đến nỗi chi phủ tiểu thư bất quá là nhân tiện che dấu, bằng không đơn làm Ngọc Khanh Khanh một người tới gần ta thực dễ dàng làm nàng sau lưng người kháng y. Vạn hương đường như thế nào cùng danh môn chính phái Ngọc Lạc Sơn Trang có quan hệ? Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm Ngọc Lạc Sơn Trang những người khác hay không cảm kích, Ngọc Khanh Khanh cũng là chúng ta phía trước phái ra người theo dõi mấy người kia phát hiện. Trước mắt xem ra là Ngọc Khanh Khanh không rõ đối phương thân phận liền cùng đối phương hợp tác rồi vài lần, rốt cuộc nàng là thật không hiểu vẫn là giả không biết yêu cầu tiến thêm một bước điều tra. Nga! Nay thật đúng là ngoài dự đoán đâu, liền kia một lần Ngọc Khanh Khanh cho nàng ấn tượng chính là một cái tùy hứng giang hồ thiếu nữ, không nghĩ tới đối phương còn có như vậy tâm kế. Tổng cảm thấy cùng đối phương nhân thiết không hợp a Ngươi làm nàng tiếp cận ngươi liền có biện pháp lời nói khách sáo không thành. Mỹ Nam Kế Sách Vương gia ngươi thật đúng là có phụng hiến tinh thần đâu, vì vạn hương đường đều nguyện ý hiến thân. Phúc Dạ lân trực tiếp phun, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía nàng, thường thường, ta sao có thể vì thế hiến thân. Bất quá là tưởng cho nàng một chút hy vọng, sau đó kích thích nàng làm ra càng nhiều sự tình thôi. Không cần hiến thân, chính là tới gần ta kéo kéo ta ống tay áo ta đều sẽ không làm nàng thành công. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta khẳng định vì ngươi thủ thân như Ngọc, thiết, thủ thân như Ngọc cái quỷ, ai biết được. Lời tuy như thế, Lạc Vân Thường trong lòng rốt cuộc là thoải mái không ít, về điểm này buồn bực cũng tiêu tán. 169, một hôn tình càng thiết. Ngọc Khanh Khanh cùng chi phủ tiểu thư sự tình là giải thích rõ ràng, nhưng cũng làm Lạc Vân Thường đối cái kia vạn hương đường phía sau màn càng thêm để phòng cùng to mò lên, thế lực thẩm thấu như thế rộng khắp, thật gọi người thán phục hắn bản lĩnh đâu. Đáng tiếc, chú định là địch nhân. Giải thích rõ ràng Ngọc Khanh khanh bọn họ chuyện này lúc sau dạ lân liền rất là ưu hán lệnh vị trí đến bên người nàng. Ta làm các nàng xuất hiện đều là có mục đích, nhưng thường thường ngươi đối đường nghiệm vân tên kia lại là hảo thật sự. Liên có cái gì tân nghiên cứu dược đều trước nói với hắn mà không phải cái thứ nhất nói cho ta. Lạc Vân thường nhìn nhìn mỗ vương không biết xấu hổ bộ dáng đều khí vui vẻ, ta còn không phải bị người khí. Ta trở về tìm ngươi đệ nhất vãn ngươi đang làm gì. Xong việc không nóng không lạnh, cũng cho ta một lời giải thích, ta không không cùng ngươi nháo đã thực hảo. Hạ hậu thần, ngươi nhưng đừng càng ngày càng không biết xấu hổ A. Dạ lân hừ nhẹ một tiếng, thể diện là thứ gì, có thể ăn vẫn là có thể ôm. Đương nhiên là thích nữ nhân quan trọng nhất, rồi tay đem người ôm nhập hoài, có mặt tiếp tục cú hoán. Thường thường, ngươi đối đường nghiệm vân ra hỏa kia như vậy hảo, lòng ta không thoải mái. Ngươi có phải hay không không thích ta? Một bên đi, lười đến cùng ngươi giảng. Không được, ngươi là của ta. Từ đầu đến chân đều hẳn là ta, đường nghiệm vân có bao xa lăn rất xa đi. Nhi tử nhân tình ta sẽ còn, nhưng ngươi về sau không thể đối hắn như vậy hảo. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, ta cùng tiểu đường là bằng hữu quan hệ, không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Cụ thể nói đến, ta cảm thấy hắn liền tưởng ta đệ đệ cái loại này thân nhân quan hệ đi. Nhưng hắn không phải ngươi thân đệ đệ. Vựng, cách khác hiểu hay không? Nàng là thiệt tình đem đường nghiệm vần coi như thân nhân cái loại này, không chỉ có coi ân tình ở bên trong, cũng có một loại mạc danh quen thuộc cảm, giống như bọn họ đã nhận thức rất nhiều năm cái loại này. Nhưng là nàng từ bản tôn trong trí nhớ lại tìm không thấy nhận thức như vậy nhất hào người, chỉ có thể về vì nhất kiến như cố đi. Thường thường, ngươi ở trước mặt ta còn nếu muốn hắn. Dạ lân nổi giận một câu, nâng lên nàng cầm liền thân đi xuống. Người Lạc Vân Thường một trương miệng bị hắn sấn hư mà nhập công đi vào, cường thế đệ nặng nàng mời nàng đầu lưỡi cùng múa, cái loại này nóng bỏng cực nóng đánh sâu vào cảm xưa nay chưa từng có kích thích nàng. Làm nàng cả người đều nổ tung, trong óc một bên mơ hồ. Vân Thường Thâm tình lầm bẩm, quen thuộc ngữ khí, làm Lạc Vân Thường phân không rõ rốt cuộc là hạ hầu thần nhất hào, vẫn là số 2 nhân cách. Bởi vì lúc này hắn cùng qua đi cơ hội không có gì bất đồng. Một hôn không biết hôm nay hôm nào, hai người đều đắm chìm tại đây loại kỳ diệu cảm giác bên trong. Hồi lâu, Lạc Vân thường bị hôn đến mỹ nhãn như tờ, càng thêm câu nhân, giã lân thiếu chút nữa liền tưởng cứng phác, nhưng nghĩ đến bọn họ chi gian còn cần một ít ma hợp hắn lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Hắn muốn cho nàng thích chân chính chính mình lúc sau lại nước sữa hòa nhau, như vậy hẳn là sẽ càng cực hạn vui thích kiên nhẫn hắn vẫn phải có. Hô, Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần lại cũng thở sâu. Hệ thống, ngươi vừa mới có hay không phát hiện cái gì, ta cảm thấy vừa mới hạ hầu thần cùng trước kia không sai biệt lắm. Ký chủ cảm giác không tồi, ta vừa mới phát hiện đặc thù dao động, cho nên có thể mở ra tinh thần lực ra quét. Kết quả phát hiện hắn động tình kia một đoạn thời gian, bọn họ hai cái ý thức thể cơ hội là giao hòa ở bên nhau cái loại này. Nói cách khác cơ hồ hợp thành nhất thể cái loại này chẳng huống Tình huống này làm nàng như thế nào chỉnh? Ký chủ, đây là chuyện tốt ta thuyết minh đương các ngươi phát sinh thân mật quan hệ thời điểm, bọn họ hai cái ý thức thể bởi vì đều thích ngươi, cho nên vô hình bên trong dung hợp ở bên nhau đều tưởng cùng ngươi. Kia gì gì? Hắc hắc. Rõ ràng là điện tử hợp thành âm, vì sao nàng lại nghe ra một loại đáng khinh cảm giác? Lạc vân thường ác hàn một phen. Nhưng hệ thống cái này giải thích lại làm nàng tiêu tan không ít, bằng không nàng tổng cảm thấy chính mình giống như thực xin lỗi hạ hầu thần giống nhau. anh cảm giác giống như có cái gì luận vào Ký chủ, loại tình huống này là chuyện tốt, về sau bọn họ hợp thành nhất thể cũng đem trở nên càng bất việc dễ dàng một ít. Cho nên, kiến nghị ký chủ thường xuyên cùng nhà ngươi nam nhân tới điểm thân mật tiếp xúc Nga. Lan. Ký chủ ngạo Kiểu mỗi hệ thống tỏ vẻ vẫn là yên lặng xem diễn hảo. Thường thường, chúng ta làm hôn lễ đi, ta tưởng cho ngươi bổ một cái long trọng hôn lễ. Dạ lân bình ổn trong lòng dục vọng thật sâu nhìn Lạc Vân Thường, trong mắt trở mong rõ ràng. Lạc Vân Thường hơi chút do dự một chút liền gật đầu đáp ứng rồi, rốt cuộc nàng là đã sớm quyết định muốn cùng hạ hầu thân ở bên nhau, hôn thư đều có, hôn lễ bất quá là bổ một cái hình thức thôi. Nếu như vậy có thể cho hắn an tâm điểm, cũng chưa chắc không thể. Ngày sau nàng cũng hảo càng thêm danh chính ngôn thuận quản hắn, miễn cho ra cái gì nhiễu loạn phá hư bọn họ chi gian cảm tình. Người còn nhớ rõ đã từng hứa hẹn ta thế ước. Dạ lân ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nhất sinh nhất thế nhất song nhân sao. Ấn, đây là quan trọng nhất yêu cầu, đương nhiên, nhân tâm dễ biến, ai cũng không dám nói nhặt được thế nào thế nào. Ta cũng không dám nói chính mình liền có cái kia mị lực làm người vĩnh viễn bất biến tâm. Nếu một ngày kia ngươi thích nữ nhân khác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi cùng ta thẳng thắn, chúng ta vẫn là có thể hảo tụ hảo tán. Nếu là ngươi lừa gạt ta, như vậy, hậu quả là cái gì ta đều chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Nay một phen lời nói lạc vân thường nói được rất là nghiêm túc, không có một chút làm ra vẻ hư ngôn. Dạ lân tự nhiên cũng nhìn ra nàng nghiêm túc cùng nghiêm túc, sâu kín thở dài, tiếp tục bắt lấy tay nàng. Ta sẽ dùng hành động tỏ vẻ ta thiệt tình. ân chúng ta thả hành thả quý trọng đi. Dạ lân đem người ôm vào trong ngực, trong lòng hư không tựa hồ bị lấp đầy một ít, làm hắn kia độc cô lòng có một tia sắc thái nhuộm dần mở ra. Từ trước mười mấy năm hắn đều là bị áp chế, không bị thế nhân cảm giác tồn tại, bao gồm hạ hầu thần bản thân đều không biết thân thể này còn có một cái hắn. Duy nhất giải quyết chính là đi theo hạ hầu thần học tập hết thể có thể học tập đến đồ vật sau đó xem biến hắn người chung quanh tình ấm lệnh. Nhưng kia chỉ là hạ hầu thần sinh hoạt, không phải hắn. Hắn nhất oán hận người chính là cái kia ác độc nữ nhân, nhìn ra hắn không hảo khống chế liền mời đến đắc đạo cao tăng phong ấn hắn, không cho hắn có khống chế thân thể cơ hội. Sau đó chơ mắt nhìn nàng lợi dụng hạ hầu thần cái kia ngốc tử, lần lượt cho nàng yêu thương thái tử lót đường, lần lượt hư tình giả ý đối đãi hạ hầu thần. Trong lòng đem hạ hầu thần đương yêu nghiệt, Lại vẫn là muốn lợi dụng hạ hầu thần cái này võ tướng chi tải phụ trợ hạ hầu tuyên. Cố tình, hạ hầu thần kêu ngốc tử cái gì cũng không biết, cứ như vậy vẫn luôn bị dạy dối trở thành kính trọng huynh trưởng ngốc tử. Xem đến hắn hận sắc không thành thép, bao nhiêu lần tưởng phá tan phong lớn lại luôn là làm hắn càng thêm suy yếu ngủ say, thử qua vài lần bất lực lúc sau hắn liền bắt đầu hờ nút, an an tĩnh tĩnh nhìn hạ hầu thần trải qua hết thảy. Sau đó hạ hầu thần trúng độc, Hạ hầu tuyên tìm tới lạc vân thường cho hắn giải độc, đêm hôm đó, phá lệ hắn được đến tự do, khống chế thân thể, nhưng cũng bị kia dược vật ảnh hưởng, đem lạc vân thường cái này hoa cúc đại khuê nữ ăn sạch sẽ, còn điên cuồng lăn lộn một đêm, nhưng là dược hiệu qua đi, hắn lại lại lần nữa mất đi tự do. Nghĩ đến kia hết thể dạ lần tay không khỏi nắm thật chặt, một không cẩn thận liền chảo đau lạc vân thường. 170. Trải chan Cảm giác được đau lạc vân thường nhíu mày nhìn về phía hắn, liền phát hiện hắn sắc mặt không tốt lắm, giống như nghĩ tới cái gì thật không tốt sự tình giống nhau. Rối tay vướt phẳng hắn giữa mày nếp hốn, nghĩ đến chuyện gì như vậy xấu sắc mặt. Phục hồi tinh thần lại dạ lần phát hiện nàng trong tay vệt đỏ tức khắc cả kinh, đau lòng lại ảo não, thực xin lỗi, ta thất thố. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, bất quá có thể hay không cùng ta nói nói ngươi suy nghĩ cái gì. Chúng ta đã là phu thê, phu thê nhất thể, hẳn là cho nhau lý giải, cho nhau câu thông. Có chuyện gì tốt nhất cũng có thể đủ lẫn nhau nói rõ ràng, bằng không ngày rộng thắng dài, khó tránh khỏi sinh ra hiểu lầm. Hiểu lầm một khi nhiều, cảm tình liền không khả năng không chịu tổn hại. Dạ lân sừng sốt, trong lòng rối dám hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định thử một chút, thường thường cảm thấy trên đời có hay không một loại người, cùng cái thân thể lại sẽ xuất hiện hai loại bất đồng tính tình. Thu được kích thích liền trở nên táo bạo lên linh tinh. Nghe được lời này lạc vân thường trong lòng đại hỷ, thật đúng là không thể tưởng được đối phương sẽ nhanh như vậy cùng nàng nhắc tới điểm này. Nàng bởi vì phải được đến hạ hầu thần nhân cách thứ hai tín nhiệm khẳng định yêu cầu thật lâu thời gian. Nghiêm túc tự hỏi một phen tổ chức một chút ngôn ngữ, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy người đã chịu kích thích sinh ra biến hóa là thực bình thường sự tình, thậm chí còn nghe nói qua có người hoàn toàn thay đổi tính tình. Đã từng cũng rất một cái lao đại phu nói qua, có người ban ngày cùng đêm tối tính cách cũng là bất đồng, thậm chí chăng, người kia ban ngày làm sự tình cùng buổi tối làm căn bản bất đồng, mà hắn bản nhân lại không biết. Giống như ban ngày cùng đêm tối là bất đồng một cái dường như, dạ lân trong lòng tức khắc nhắc tới tới, thật vậy chăng? Người nghe cái kêu lão đại phu nói, Lạc Vân Thường nhốn nhung bay, lúc trước còn nhỏ thời điểm, ở một cái y quán đi ngang qua nghe người ta nói. Bất quá kia lão đại phu đều không còn nữa. Nhưng kia sự kiện thực mới lạ, cho nên ta lớn lên lúc sau như cũng nhớ rõ. Lúc ấy nói là một cái giang hồ gia thiếu hiệp, người nọ võ công cao cường, chính là hán ban ngày tỉnh lại thời điểm hoàn toàn không nhớ rõ chính mình buổi tối đi ra ngoài đã làm sự tình gì. Nếu không phải có ám vệ tương tùy, mọi người đều không thể tin được đó là thật sự. Nhưng không biết kia lão đại phu dùng cái gì biện pháp, cuối cùng làm người nọ khôi phục bình thường. Ban ngày cùng đêm tối ý thức hòa hợp nhất thể từ đây trở thành bình thường một người Dạ lân nghe đến đó cả người đều xúc động trong lòng rất là chấn động nhưng hắn trên mặt không lộ dấu vết thật sự Đúng vậy ta lúc ấy tuy rằng tuổi con nhỏ nhưng cũng cảm thấy thập phần thần kỳ liền trộm tránh ở bên ngoài nghe xong một lốt thai kia lão đại phu nói kia thiếu Hiệp là bởi vì tuổi nhỏ thời điểm đã chịu một lần tuyệt đại kích thích do đó sinh ra mặt khác một loại ca tính Vì chính là bảo hộ ban ngày ca tính, bởi vì ban ngày hắn rất là chính trực hiệp nghĩa, nhưng tâm nhãn quá ít, dễ dàng bị lừa. Sau đó một lần bị thân hữu phản bội cửa nát nhà tan lúc sau hắn liền xuất hiện cái loại này ban đêm xuất hiện mặt khác một loại cá tính tình huống, mà cái kêu ban đêm hành động hắn một lần một lần hành động bên trong đêm lúc trước phản bội người của hắn đều giết, vì người nhà báo thù rửa hận, mà ban ngày cái kia hắn tắc như cũ bảo trì lúc trước cái loại này đúng là hiệp nghĩa cá tính. Lão đại phu nói kia cũng tương đương với là hắn đấy lòng chờ đợi, hy vọng chính mình như cũng là đúng là hiệp nghĩa người, lại hy vọng chính mình có thể biến thành một cái lạnh nhạt vô tình, có thể hung ác báo thù người, cho nên kia đệ nhị tính cách người liền xuất hiện. Dạ lân càng nghe thần sắc liền biến hóa càng lớn, tâm tình cũng càng thêm phức tạp. Tình huống này theo chân bọn họ tình huống tựa hồ đại đồng tiểu dị, nhưng thật sự có thể hợp hai làm một sao. Khôi phục bình thường lúc sau người kia thế nào? Đương nhiên là cũng chính cũng tà lạc, vốn dị ban ngày là chính nghĩa, buổi tối là tà mị ca tính, dung hợp lúc sau tự nhiên là hai loại tính cách đều có, liền cũng chính cũng tà lạ. Bất quá nghe nói dung hợp lúc sau cái kia thiếu hiệp càng hấp dẫn nữ nhân thích. Đào hoa đời trời, không biết nhiều ít thiếu nữ ái mộ thượng hắn cái kia tính. Phải không?